Chương vệ quốc ngồi sổn bên dòng suối, nhìn phía dưới. Hắn vừa mới thấy được một cái lươn chui vào bùn, cái đầu còn không nhỏ, hắn hảo tưởng đi xuống móc ra tơi à, nhưng là không được. Đại ca cảnh cáo còn rõ ràng trước mắt, hắn một chút cũng không nghĩ bị đại ca nắm tay tấu, đại ca muốn nói tấu, đó là thật tấu, một chút cũng không mang theo đánh gãy. Đây đều là bởi vì bọn họ thôn tới một cái tân thôn bí thư chi bộ, nguyên lai bí thư chi bộ ra ra thật tốt ta. Như thế nào liền ra ngoài ý muốn đâu. Đối với kia chỗ địa phương đã phát trong chốc lăng ốc, hắn đứng lên, cầm lấy bên cạnh giỏ tre, bên trong nửa sọt rau dại. Mà ở sọt trung gian dùng chuối tây lá cây trang một phủng thuận tay tháo xuống giá quả. Hắn nhìn thoáng qua chuồng bò phương hướng, trong khoảng thời gian này mụ mụ liền chuồng bò đều không cho hắn đi, nàng chính mình qua đi giúp hắn nộp bài tập cùng mang tác nghiệp trở về, vốn đang cho rằng chính mình có thể thiếu viết một chút đâu, ai hắn vòng một đoạn đường liền thấy được trên mặt đất đầu bận việc đại ca trương bảo quốc hắn cùng mặt khác tuổi không sai biệt lắm bạn cùng lứa tuổi tự cấp hoa màu tùng thổ mang mũ dơm làn da bị thái dương phơi chỉnh màu đâu bọn họ huynh đệ hai cái màu da đều không sai biệt lắm hai cái đệ đệ ân tựa như tân học cái kia tử đột biến gen giống nhau rõ ràng cũng thường xuyên ở bên ngoài phơi lại so với bọn họ trắng một mảng lớn hắn cầm nửa sọt rau dại trở về nhà đi trước chuồng gà bên trong nhìn một chút bọn họ dưỡng gà sờ một chút có hay không trứng gà sờ đến một cái hắn lấy ra tới còn có chút tấm áp đêm nay cùng mụ mụ nói ngày mai không ăn trứng trứng ăn chiên trứng đi có một đoạn thời gian không có ăn chiên trứng chiên đến hơi mỏng vải lên một chút hành thái hương hương nụn nụn ăn ngon đem trứng gà lấy về phong bếp sau đó đem rau dại đảo ra tới lửa nụn lưu trữ chính mình ăn lão liền ném tới chuồng gà bên trong Khao chúng nó sinh trứng vất vả. Hắn đem nhặt ra tới rau giải bắt được hậu viện, phóng tới dâm mắt chỗ, lúc này mới vào phòng. Trong phòng, hai cái đệ đệ đều ở nhà, bọn họ đang xem thư, nhìn đến bọn họ kêu câu mày phiền não tiểu bộ dáng, trương vệ quốc đắc ý nhướng nhướng chân mày, ha ha, giải không ra đi, làm khó đi, xem bọn họ còn đắc ý. Nhìn đến trương vệ quốc đã trở lại, trương an quốc ánh mắt sáng lên, nhị ca ngươi đã trở lại, ngươi lại đây nhìn xem, Ta như vậy viết đúng hay không? Trương Vệ Quốc, nếu có cái đuôi nói, lúc này cái đuôi hẳn là nhếch lên tới, hắn đi qua đi nhìn thoáng qua, nơi này không sai, hẳn là như vậy, bất quá nơi này ngươi có phải hay không đã quên, ta ngày hôm qua có cùng ngươi cường điệu quá. Nga nga, như vậy, ta hiểu được, vì cái gì ta tổng cảm giác nơi nào đã quên. Trương Hoan Quốc bừng tỉnh đại ngộ, ta lại làm một lần. Chờ đến bọn họ huynh đệ ba cái hoàn thành học tập nhiệm vụ Khoảng cách trời tối còn có một đoạn thời gian, nhưng thời gian cũng không dài, đi ra ngoài chơi lời nói không bao lâu liền phải đã trở lại, bọn họ liền không ra đi, lẫn nhau phân công, một cái đem rau dại giặt sạch, một cái đi đem đất phần trăm bên trong cỏ dại rút một rút, một cái ở phòng bếp chuẩn bị sẵn sàng công tác. Tôi hồi chọn một gánh tế xài, cũng chính là từ trên thân cây chặt bỏ tới cành lá không nhanh không chậm hướng trong thôn đi. Nàng hôm nay lại đi một chuyến thành phố. Đem giới tử trong không gian mặt thu hoạch bán đi ra ngoài, đem gạo, trái cây, tương đổi trở về tiền, đồ cổ, trang sức trở đồ vật, nàng hiện tại phải bỏ tiền địa phương xa không có bắt đầu thời điểm nhiều. Khi đó phải bỏ tiền mua mễ mua mặt mua du. hiện tại gạo và mì chính mình không gian liền có, ru nói còn muốn mua, nhưng so với nguyên lai số lượng muốn thiếu đến nhiều. Nàng chọn xài, đi ở thôn trên đường, vừa lúc gặp nên diện đi tới đỗ cao trí. Hắn hiện tại đang ở nỗ lực nhận người chung, thấy được tô hồi, suy nghĩ trong chốc lát, liền nhớ tới nàng là ai, tô đồng chí. Hắn chủ động chào hỏi. Người bình thường hắn ấn tượng không thế nào khắc sâu, nhưng là tương đối đặc thù hắn là đặc biệt chú ý, tỉ như thôn này có thể ở lại thượng ngói đen phòng nhân gia, có tham gia quân ngũ, có công nhân, hoặc là bằng cấp tương đối cao, hắn trong lòng đều có một quần chướng. Tô hồi liền ở kia đặc biệt chú ý danh sách mặt trên. Nàng hiện tại là không thế nào thu hút Không có đương quân nhân nam nhân Khẳng định không có trước kia phong cảnh Nhưng đồng dạng là vô pháp bỏ qua tồn tại Trước không đề cập tới kia phòng ở Liền nói nàng nam nhân chiến hữu, Liền hắn biết đến chấn trên công an có một cái Còn có đoàn xe thường xuyên gửi đồ vật cho bọn hắn một cái Mặt khác người này bản thân số phận cũng hảo Gặp quý nhân Cứu một lần Liền cùng thành phố đáp thượng quan hệ Kia quý trọng ra đi ô chính là nhân gia đưa Hơn nữa nàng còn sẽ cho người đỡ đẻ, lại là trong thôn lão sư, bản thân liền chịu người tôn kính. Nếu cấp trong thôn đổi một cái không hảo treo chọc danh sách nói, nàng cũng ở trong đó, bởi vì nếu là treo chọc nàng, thực dễ dàng khiến cho thôn dân địch ý. Hắn ở trong thôn chính là ngoại lai hộ, không có nhân thủ, hắn có rất nhiều ý tưởng, hắn muốn làm ra thành tích trở về thành đi, chính là hiện tại hắn căn bản không có duy trì người, mọi người đều ở quan vọng người khác đơn lực mỏng. Muốn làm cái gì không ai duy trì, chính là lời nói xuông, hắn hiện tại liền ở trong mắt mọi người ra thêm ấn tượng, tiến tới đạt được ủng hộ của bọn họ. Thôn này vị trí còn tính không tồi, dân cư số lượng cũng không tồi, cũng đủ hắn đại triển thân thủ, mà nếu có thể đủ mượn sức người này lời nói, nghĩ đến cũng có thể ở không ít người trước mặt xoát xoát hảo cảm độ. Bí thư chi bộ, tô hồi lược gật gật đầu đáp lại, đố cao trí lộ ra tươi cười, Ngươi lên núi đi đốn củi trở về a." Hắn đánh giá một chút nàng trên vai củi lượng, có chút giật mình, này trọng lượng nhìn qua thực khả quan, không nghĩ tới nhìn qua lịch sự văn nhã, lại không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tuy rằng nói cùng yếu đuối mong manh không quan hệ, nhưng cũng cùng lực lớn vô cùng này từ không dính dáng. Quả nhiên là người nhà quê, làm việc nặng làm quán, hắn đều không nhất định có cái này sức lực. Hắn tự duy phát tán một chút, lần này không có cùng hắn tiếp tục nói chuyện với nhau tô hồi đã bước ra nệnh bước, hai người sai thân mà qua. Đỗ cao Chi dừng lại, nghiêng người nhìn đối phương không nhanh không chậm bóng dáng, có chút cảm thán. Trung quy là không có trụ cột, nay đó việc nặng đều phải chính mình tới làm, thật không dễ dàng. Hắn ngoài miệng nói như vậy, đôi mắt lại cẩn thận đem tô hồi chọn tuổi lửa đánh giá một lần, nhìn qua hết thể bình thường, không có vi phạm quy định, tất cả đều là tinh tế chặt tây. Thân cây là không cho phép chém, nhưng là thụ chặt cây, ở không thương thân cây dưới tình huống là không thành vấn đề. Tô hồi trở về thời điểm, bọn họ huynh đệ mấy cái đã tắm rửa xong, trứng khoai lang đỏ cùng bí đỏ, đồ ăn cũng tẩy hảo, tùy thời có thể hạ nổi. Tô hồi đem củi lửa phóng tới một bên, khởi bỏ dây thừng, quán phơi ở bên cạnh, giặt sạch tay đi phòng bếp nhìn nhìn. Lao bộ dáng, hấp khoai lang đỏ, hấp bí đỏ, mặt khác còn có một nồi hoa màu bắc cháo. Nàng hỏi ở đại sảnh mặt chơi bốn huynh đệ, đêm nay càng thêm đồ ăn, các ngươi có cái gì muốn ăn? Trương Vệ Quốc, trứng trứng Trương An quốc, trứng trắng bao Trương Bảo quốc, bánh gián hành Trương Định quốc, trứng nước đường. Bốn người có bốn cái bất đồng đáp án, bất quá có ba cái đều là về trứng. tô hồi tương đối một chút, ở bốn cái chung nàng càng muốn ăn trứng trắng bao, kia đêm nay liền làm trứng trắng bao đi. Ngày mai chúng ta làm nhưỡng cả tím nhưỡng khổ qua. Thế nào? Nhưỡng cà tím chính là đem cà tím mổ ra, cắt thành lớn nhỏ không sai biệt làm khối, sau đó cắt ra một nửa, ở bên trong điền thượng nhân, khổ qua càng đơn giản, nghiêng nghiêng cắt thành khối lúc sau, trung gian khổ qua hạt móc xuống, điền thượng liêu, chính là nhưỡng khổ qua. Nhân liêu là gạo nếp là chủ, hơn nữa mặt khác thượng vàng hạ cám đồ vật, nếu có thể lại thêm một chút thịt, một chút cá mặn, vậy càng thơm, hơn nữa đậu cổ, tưới thượng một gáo mỡ heo. Là ngày lễ ngày Tết mới có thể làm món ăn. Hảo A hảo A. Sáng sớm hôm sau, Trương Bảo Quốc lôi kéo Trương Vệ Quốc đi Trương Thành nghiệp nơi đó lôi đã bất động huấn luyện. Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc so mặt khác thời điểm muốn dậy sớm tới hỗ trợ hái được cả tím cùng khổ qua. Cả tím cùng khổ qua sang bên loại một loạt, thu hoạch không ngừng. Trích hảo sau, rửa sạch sẽ, đặt ở một bên, chờ đến tô hồi giữa trưa từ trường học trở về tiếp theo đi xuống làm. Gạo nếp. Sau đó đem đậu ve đậu đen hoa đậu trưng mềm lạ, nghiền thành bùn, cùng gạo nếp cùng nhau xoa thành đoàn. Sau đó hơn nữa một ít thịt cùng nấm hương thoái, bao ở khổ qua cùng cả tím bên trong. Tô hồi gạo nếp dùng nhiều, toàn bộ bao đến cực hạn, chống được không thể lại căng. Bốn người tất cả đều rửa sạch sẽ tay hỗ trợ bao. Bao hảo sau đặt ở trong nồi sắp hàng hảo, đầu tiên là lửa lớn, sau đó tiểu hỏa. Chính hưởng thụ cơm trưa, có người ở gõ cửa. Đại uy tiếng kêu vang lên. Cơm điểm người tới, loại này thời điểm không phải có việc, chính là cố ý, thần thức đảo qua, liền phát hiện người đến là ai, là mới nhậm chức thôn bí thư chi bộ. Hắn trong tay còn cầm một cái hộp cơm. Tô hồi, người này tới làm cái gì? Nhìn lướt qua thức ăn trên bàn, nàng đứng lên, có người tới, đem đồ ăn đoàn tiến tủ bắt đi. Chứ bỏ nhưỡng cả tím cùng nhưỡng khổ qua, cũng không có mặt khác bắt mắt món ăn, Trương bảo quốc bưng đi vào. Cầm một bình đậu nhự ra tới, lại quấy thượng hương vị trọng tương ớt, che dấu trong phòng hương vị. Một lát sau, lại đem cửa sổ mở ra, đã nghe không đến nhương cả tím nhương khổ qua hương vị. Tô hồi đi đến viện môn khẩu. Là thôn bí thư tri bộ A, có chuyện gì sao? Tô hồi tới rồi viện môn khẩu cùng hắn hàn huyền. đỗ cao trí lộ ra lễ phép mỉm cười. Nga, vừa mới suy nghĩ chúng ta thôn tiêu ngói có thể mở rộng, đạt được trấn trên nâng đỡ. Đề cao đại gia thu vào sự tình, bất chi bất giác đi đến nơi này, vừa lúc là tới rồi nhà ngươi bên này, không biết có thuận tiện hay không cho ta mượn một chén nước cấm, ta còn không có ăn cơm chưa? Hắn nhấc tay hộp cơm. Một đoạn lời nói, xông ra hắn nghĩ trong thôn vấn đề chuyên nghiệp, lại điểm ra trọng điểm, hắn tự mang đồ ăn, chỉ là mượn một chén nước cấm mà thôi. Cái này lý do, làm tô hồi khỏe miệng hơi hơi nguéo một cái, nguyên lai like là như thế này, ai? Bí thư Chi bộ, ngươi hiện tại là một người ở chỗ này, không biết về sau ngươi phòng ở kiến hảo, ngươi tam cơm làm sao bây giờ? Còn có hiện tại ngươi không quay về đại đội trưởng bên kia, bọn họ có thể hay không chờ ngươi ăn cơm? Đỗ Cao trí, ta cùng bọn họ nói, ta mang theo hộp cơm ra tới, yên tâm đi, đến nỗi về sau, đi trước một bước xem một bước đi, phương tiện mượn một chén nước cấm sao? Tô hồi mở ra viện môn, làm hắn tiến vào, ta nơi này khác không có Một chén nước gấm vẫn là không thành vấn đề. Vậy phiền thoái ngươi. Đấu cao trí lộ ra cái hỏa ái tươi cười. Hắn tiến vào về sau, đầu tiên nhìn về phía bàn ăn. Khoai lang đỏ hoa màu, còn có một bình đậu nhự, một bình tương ớt. Nhìn cái kia bình, liền biết mấy thứ này là chính mình làm. Hắn ngửi ngửi, ngươi này hương vị không tồi a, nghe hương vị rất hương. Nói xong lúc sau cùng vây quanh cái bàn ngồi bốn huynh đệ chào hỏi, các ngươi hảo. Bí thư tri bộ bá bá hảo. Mời ngồi. Tô hồi cầm một cái không chén, cho hắn đổ một chén nước gấm. Bọn họ làm có canh, nhưng nếu nhân ra là tới mượn nước gấm, chỉ cần cấp nước gấm là được. Đố cao trí tự mang đồ ăn là lương thực tinh cùng lương thực phụ pha làm được cơm, trung gian kẹp có dưa chua, bên cạnh còn có mấy cái làm không lớn bột ngô bánh bao nhỏ. Tô hỏi làm hắn ăn đậu nhự cùng tương ớt, hắn đoan đến đặc biệt ổn. Như vậy sao được, chúng ta không thể ăn. Không thể chiếm dụng quần chúng từng đường kim mũi chỉ, cũng không thể ăn quần chúng một cái mễ. ta có một chén nước gấm như vậy đủ rồi. Hắn rất hào phóng mà cấp mấy cái hải tử một người nửa cái bánh bao nhỏ, chính mình dùng tay xé xuống tới, Trương Bảo Quốc có chút xấu hổ nhìn. Tô hồi khỏe miệng chịu chịu, ngươi tay giặt sạch sao. Trương Bảo Quốc thả lại đến trước mặt hắn, bí thư chi bộ bá bá chính ngươi ăn, chúng ta mau ăn no, nếu là chúng ta ăn ngươi đồ ăn, ngươi liền sẽ ăn không đủ no. Trương vệ quốc bổ sung, bí thư chi bộ bá bá chính ngươi từ từ ăn à, ngươi không thể ăn chúng ta, chúng ta cũng không thể ăn ngươi đổ vật. Đố cao trí xua tay, không quan hệ, không quan hệ. Hắn cười hòa ái, các ngươi không có ba bà, cũng không dễ dàng, ăn hai tính nhẩm cái gì. Lời này vừa ra, kẻ ngắt, không ai nói chuyện. Nay cùng hắn tưởng tượng không quá giống nhau à, không nên nói nhà bọn họ có cái gì cái gì khó khăn, sau đó hy vọng hắn hỗ trợ. Hắn thỏa mãn bọn họ yêu cầu sao được đến ủng hộ của bọn họ sao. Hắn nói sai lời nói. Lập tức pha trò, lại nói tiếp, chúng ta thôn tiêu mái ngói có thể à, nếu không phải phía trước liền nói hảo, ta khẳng định liền ở chúng ta thôn mua một ngụm một cái chúng ta thôn, một chút cũng không có phía trước thân là người thành phố kiêu ngạo. Bọn họ mấy cái yên lặng nhanh hơn lùa cơm động tác. Vốn dĩ liền ăn một nửa, nhanh hơn động tác, thực mau liền ăn xong rồi, chúng ta ăn no. Tô hồi cũng không nghĩ tiếp tục nghe đi xuống, vương chén, bí thư chi bộ, chúng ta muốn đi ra ngoài làm việc. Đỗ cao trí không có hoàn thành mục tiêu, hắn có chút ủ rũ, bất quá thực mong liền cấp chính mình tìm hảo lý do. Bọn họ mấy cái, sinh hoạt khẳng định không dễ dàng, bằng không một cái nữ tác nhân già, cũng sẽ không đi cho người ta đỡ để tìm kiếm sinh kế, phòng trừng cũng là bị sinh hoạt bức bách, tình huống như vậy hạ, hẳn là cũng sẽ không có bao lớn tâm lực duy trì sẽ không cho hắn tìm cái gì phiền thoái, này cũng đủ. Hắn đứng lên, quấy giày các ngươi, ta cũng muốn đi trở về. Tuy rằng không có thêm vào thu hoạch, nhưng hắn cũng không có có hại a, hắn bánh bao nhỏ đều là chính hắn ăn. Như vậy xem ra, bọn họ cũng không phải không có chỗ đáng khen, sinh hoạt như vậy khó khăn, nhìn đến khó được bánh bao nhỏ đều nhịn xuống. Nàng này mấy cái hải tử giáo hảo, nhìn đủ cao trí rời đi bóng dáng. Tô hồi khỏe miệng nhịn không được kéo kéo, không biết nên làm gì cảm tưởng, hắn rốt cuộc là tới làm gì? Tới khôi hài sao? Bạch bạch ảnh hưởng bọn họ hưởng thụ Mỹ thực thời gian. Mụn mụn, vừa mới hắn tiến vào thời điểm nhìn kỹ nhà của chúng ta. Trương bảo quốc nhíu mày. Trương vệ quốc đi theo lớp đầu, ta cũng không thích hắn, hắn hướng chúng ta phòng dò xét vài lần cổ, tựa như muốn đang tìm cái gì đồ vật giống nhau. Tô hồi cái này là thật sự cười. Xem ra các ngươi sức quan sát không tồi, tiếp tục bảo trì. Tô hồi nói chuyện trong giọng nói mang theo điểm không chút để ý, vậy các ngươi ngẫm lại hắn muốn tìm cái gì? trương bảo quốc, chính là muốn tìm nhà của chúng ta có hay không vi phạm quy định không hợp với lẽ thường địa phương. Tô hồi cho hắn một cái cổ vũ sơ đầu, đúng vậy, cho nên vì cái gì các ngươi đội trưởng bá bá sẽ ở ngay từ đầu nhắc nhở chúng ta không cần làm càng tuyến sự tình chính là bởi vì cái này. Trong thành loại tình huống này so với chúng ta trong thôn muốn nghiêm trọng nhiều, làm cử báo người, bọn họ là có công tích, hắn vừa tới đến chúng ta thôn, chính yêu cầu làm điểm cái gì lập uy, mặc kệ là từ chúng ta trên người tìm được cái gì, vẫn là thông qua chúng ta tìm được hay đều có thể, hắn sẽ không chọn. Riêng người, nhưng là tương đối dễ dàng làm người chú ý tới, càng dễ dàng bị hắn chú ý. Đồng đánh ra đầu điểu, phải không? Trương An Quốc nghĩ tới tân học những lời này. Tô hồi gật đầu. Hắn tiểu đại nhân dường như thật dài thở dài một hơi, ta không thích hắn. Trương Vệ Quốc đi theo thật dài thở dài một hơi, cũng không phải là, ta ngày hôm qua nhìn đến một cái lương, nó chui vào bùn no loa đi, ta tưởng đem nó móc ra tới, bởi vì hắn đều không có đảo, bất quá địa phương ta nhớ kỹ, lần sau hy vọng nó còn ở nơi đó, không nhỏ đâu. Trương Định Quốc sờ sờ cằm, trời tối đi. Trương Bảo Quốc hiền lành nhìn hắn. Trương Định Quốc ngượng ngùng, "Ta nói giỡn, ta nhớ kỹ đâu, sẽ không đi." Trương Bảo Quốc tâm mệt, ba cái đệ đệ, liền tâm đệ tương đối làm người bất lo. "Sao, tôi hồi lúc này trong đầu tưởng chính là lão đại thật là làm người yên tâm a. Có hắn ở, tình nàng nhiều ít sự." "Hảo, các ngươi huynh đệ hai cái đi ngủ trưa, ta và các ngươi đại ca hôm nay đi xuống đất. Bởi vì làm nhưỡng cả tím cùng nhưỡng khổ qua, Tiêu phí không ít thời gian. Chương vệ quốc chỉ vào chính mình. Ta đây đâu? Viết xong tác nghiệp, đem gã huy, còn lại thời gian chính mình đi chơi đi, nhớ rõ đừng mang đồ vật trở về. Chương vệ quốc Nga một tiếng, đối Nga, hắn còn muốn làm bài tập, hắn nhìn mắt đại ca, đại ca hôm nay còn không có viết đâu, còn muốn xuống đất làm việc trở về lại viết. Thật là vất vả, chờ thêm hai năm, hắn cũng muốn quá thượng như vậy vất vả nhật tử, hắn mỗi khi nghĩ đến đây. Đều có chút hâm mộ hai cái tiểu nhân, nếu hắn cũng lớn như vậy, còn có thể tiêu dao đã nhiều năm đâu. Rời đi đố cao trí, đi tới đi tới, liền đi tới thanh niên trí thức điểm bên kia phương hướng, thấy được thanh niên trí thức mấy cái mấy cái đi cùng một chỗ, hắn định trụ đứt chân, nhìn những cái đó thanh niên trí thức. Cho dù là xuống nông thôn, phơi đen, cùng người nhà quê khác biệt như cũ rất lớn, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Hắn ánh mắt có chút đáng tiếc nhìn mắt đi ở biên biên chu gia huynh đệ hai, như thế nào chính là tiểu tử đâu, nếu là cô nương, kia khẳng định là thanh niên trí thức điểm nhất tiêu chí một đôi hoa tỷ muội nhi. Đáng tiếc thở dài, hắn nhanh hơn bước chân, đuổi theo bọn họ, chủ động mở miệng, các ngươi cũng là đi tập hợp đi. Chúng ta cùng nhau đi. Đỗ Cao Trí phòng ở làm tốt, hiện tại nói là không thể mê tín, nhưng là giống loại việc lớn này, khi nào vào ở tân phòng, khi nào làm rượu vẫn là có rất nhiều người ngầm sẽ tính tính toán, không phải ngày lành thà rằng sau này kéo, cũng không muốn trước tiên. Đỗ Cao Chí liền cố ý tìm người tính cái ngày lành, đương nhiên là ngầm. Chậm, hắn đối ngoại nói chính là ngày đó hắn tức phụ thân thích đều có rảnh, có thể cùng nhau tới ăn thịt, cho nên vẫn là muốn ở Trương Thành nghiệp ra quấy rầy một đoạn thời gian. Trương Thành nghiệp chỉ có thể mỉm cười. Phong ở kiến hảo sau, Đỗ Cao Chí một người trụ đi vào. Đồng thời bởi vì từ trương thành nghiệp ra dọn ly, hắn muốn chính mình giải quyết chính mình ăn cơm vấn đề, hắn thỉnh cách vách người giúp đỡ cùng nhau làm, hắn mỗi tháng đem chính mình đồ ăn đưa cho bọn họ, làm thời điểm nhiều làm một ít, hắn ăn cơm vấn đề liền giải quyết. Hắn ngay từ đầu là như thế này làm, nhưng là, hắn lấy ra tới so với bọn hắn chính mình muốn khá hơn nhiều, khó tránh khỏi sẽ chiếm một ít tiện nghi, một tháng lúc sau hắn liền chính mình nấu cơm chính mình nấu cơm. Chính mình giặt quần áo, cách một đoạn thời gian tức phụ mới có thể từ trong thành lại đây làm làm vệ sinh, này đó sống hắn không nghĩ làm, lại cũng không có biện pháp. Phong ở kiến hảo là một kiện hỉ sự, còn có một kiện hỉ sự, đó chính là rốt cuộc bị hắn tìm được rồi cơ hội lập uy. Có người từ trên núi đánh một con gà rừng, chính mình trộm ăn lúc sau gà rừng mau không có xử lý sạch sẽ, bị hắn phát hiện. Hắn lập tức liền bắt được cơ hội. Ngày hôm sau trước công chúng điểm danh phê bình hắn này hành vi, nói rõ lại có tiếp theo liền không chỉ là miệng cảnh cáo vài câu. Nay bị kéo đến trên đài, quả thực là công khai xử tội, cả gia đình gắt gao nhắm miệng, xúc bả vai đứng ở trên đài, nghe thôn bí thư chi bộ đối chính mình phê bình, cái gì giác ngộ không đủ, mỗi người rũ mi đắp mắt. Dưới đài một mảnh yên lặng, ngay cả theo chân bọn họ ra có mâu thuẫn nhân gia đều không nói lời nào, thỏ tử hồ bi, giống loại sự tình này. Bọn họ dựa vào sơn, liền không có nào hội nhân ra không có làm qua. Nhìn dưới đài như vậy quần cung ẽ, một chút cũng không có không đủ tiến tới. Phần tử khi nhiệt liệt, đố cao trí cho mày, trương thành nghiệp khụ khụ giọng nói đi đầu. Chúng ta lấy làm cảnh giới, về sau không tham nhà nước từng đường kim mũi chỉ, có phát hiện kịp thời xung công, đại gia nói có phải hay không? Là. Đúng vậy, chính là như vậy, về sau đại gia lẫn nhau giám sát. Có phát hiện cái gì không đúng, kịp thời chỉ chứng, làm một cái tích cực tiến tới đố cao trí lúc này mới vừa lòng, thao thao bất tuyệt. Lần này lập uy là hữu dụng, đố cao trí có chút đắc ý nghĩ đến, trải qua như vậy một chuyến, người khác xem hắn ánh mắt đều có kính sợ, đối hắn nói chuyện cũng khách khí, nói chuyện cũng dùng được nhiều, hắn nói chuyện người khác đều nghiêm túc nghe, này quả nhân hảo. Chính là có chút đáng tiếc, một con gà rừng, nói đến cùng vẫn là quá kém. Nếu là có chút khác, khâu cái mũ đưa đi lao động cải tạo gì đó, kia uy hiếp lực tuyệt đối có thể phiên bội, bất quá đối với hắn này hành động, người trong nhà không đồng ý, nói như vậy sẽ đắc tội chết người trong thôn, làm hắn không cần làm như vậy, hoặc là nói nếu nếu muốn, cũng phải tìm những cái đó vô căn vô bằng thanh niên trí thức. Hiện tại này một cái bình thường thôn dân liền tính, lượng bọn họ cũng không có biện pháp làm cái gì. Nhưng trên thực tế, hắn này đã làm người trong thôn ghi hận thù. Bọn họ thôn nguyên lai thật tốt ta hắn lại đem cái này không khí đưa tới bọn họ thôn, còn do xét lẫn nhau, cổ vũ cử báo, này không phải làm đại gia mỗi người cảm thấy bất an sao. Bất quá đây là lúc này chính trị chính xác, chỉ có thể yên lặng tiếp thu. Liên lần này kia người một nhà cũng biết việc này nháo đi ra ngoài là bọn họ không chiếm lý, chỉ có thể nghẹn, bất quá trong lòng đó là hoàn toàn hận thượng đấu cao trí, nếu không phải hắn, bọn họ làm sao ném lớn như vậy mặt. Hảo một đoạn thời gian đều không thể ngẩng đầu lên, còn kém điểm bị ảnh hưởng cả đời, như vậy bọn họ như thế nào không hận. Những người khác ảnh hưởng cũng đại, ban đầu trong núi có cái gì thu hoạch, trong sông có cái gì thu hoạch, đó là người một nhà chính mình trong nhà, hiện tại đâu, không có thu hoạch còn hảo, một có thu hoạch ngược lại muốn lo lắng đề phòng, tiểu tâm này nếu như bị người bắt được nhược điểm, ở trong thôn đại mất mặt không nói, còn có khả năng ảnh hưởng chính mình cùng với hậu thế cả đời. Liền tính ăn tới rồi thịt, cũng không có như vậy thơm. Trần Đông Hoa không ngừng một lần thở dài. Hắn phía trước còn may mắn quá hắn xuống nông thôn địa phương không tồi, so với mặt khác trướng khí mù mịt địa phương, xứng được với tỉnh thổ. Hiện tại, này tỉnh thổ đã chịu ô nhiễm. Ô nhiễm ngọn nguồn chính là trong thôn bí thư chi bộ. Nhớ tới những cái đó địa phương lẫn nhau phòng bị, ai đều không thể tín nhiệm, liền sợ một cái không cẩn thận bị cử báo, sống nơm nớp lo sợ. Chỉ có thể áp lực sinh hoạt cảnh tượng, trần đông hoa trong lòng không dễ chịu. Bọn họ thôn cũng sẽ biến thành như vậy sao? So với hắn càng sầu lo chính là Tạ Duệ. Người khác còn muốn tìm chứng cứ, nhưng là đối với nào đó người tới nói, tội danh đã định ra, căn bản không cần phí tâm tư. Hắn dự cảm trở thành sự thật. Ở trong thôn định ra tới, qua một đoạn thời gian, Đỗ Cao Chí lại có động tác. Hắn thập phần bất mãn trương thành nghiệp phía trước hành động cho rằng không đủ tích cực. Đối đại những người này nên thường thường lôi ra tới làm đại gia lấy làm cảnh giới. Hiện tại bọn họ này quá cũng quá nhàn nhã. Vì thế, ở không có người tới dưới tình huống, lưu lều mọi người lại bị kéo lên tí đùi đài, ở trên đài công khai niệm ăn nan thư, tiếp thu đại gia chỉ đạo. Tạ Duệ biết đến thời điểm, sắc mặt đều thanh. Không được. Hắn hít sâu một hơi, đáng giận, hắn ở trấn trên không có có giao tình người. Thành phố bên kia quá xa, còn muốn chuyển bài đạo, ngày thường không cảm thấy có cái gì, hiện tại liền cảm thấy vẫn là kém một chút. Ngưu, liều mọi người lên đài là một phương diện, về phương diện khác, Đỗ cao chi cho rằng, bọn họ sinh hoạt điều kiện thật tốt quá, không đủ để làm cho bọn họ đầy đủ nhận thức đến chính mình sai lầm, hẳn là tiếp thu càng nghiêm khắc khảo nghiệm. Cho nên bọn họ làm sống càng trọng, ăn càng kém, đồng thời trung quanh nhiều rất nhiều đôi mắt. Ban đầu bọn họ điệu thấp đi trên núi tìm ăn, đây đều là cam chịu, hiện tại căn bản không dám. Đỗ cao Chí trước từ chuồng bò xuống tay, lúc sau liền theo dõi thanh niên trí thức, không biết là ai cho hắn đầu cử báo tin, nói thanh niên trí thức bên trong có người cất giấu không nên có đồ vật. Hắn dẫn người đi tra soát, hùng hổ. Trần Đông Hoa bọn họ mới vừa làm xong sống, còn chưa tới thanh niên trí thức điểm, liền thấy được bọn họ đoàn người lại đây. Có cử báo tin. Đại gia chỉ có thể nhìn bọn họ đi vào trong phòng, cái gì, ngươi không muốn. Vì cái gì ngươi không muốn. Khẳng định là ngươi nơi đó có nhận không ra người đồ vật. Đại gia chỉ có thể trầm mặc, căm giận trầm mặc. Đỗ cao Chí vốn tưởng rằng là dễ như trở bàn tay, kết quả lại không có tìm được cái gì. Hắn không dám tin tưởng, tự mình động thủ, đem cái kia nhà ở phiên cái đế hướng lên trời. Không có, thật sự không có. Đỗ Cao Chí cảm giác chính mình bị lừa gạt, hướng thanh niên trí thức nào đó phương hướng nhìn thoáng qua, là hắn tin thể gánh gánh nói có, hiện tại đây là có chuyện gì? Đây là ở chơi hắn chơi sao? Tốt nhất không phải, bằng không hắn sẽ làm hắn biết chơi hắn đại giới. Liêu nham Tân đứng ở trong đám người, là nhất không dám tin tưởng, như thế nào sẽ không có? Như thế nào sẽ không có? Rõ ràng là hắn tự mình bỏ vào đi, chẳng lẽ có người phát hiện, sau đó tương kế tiểu kế Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tạ Duệ sắc mặt phá lệ trầm trọng, bọn họ tra soát trọng điểm chính là hắn cùng lâm kinh nam trụ phòng, mà hắn ngăn tủ là trọng trung chi trọng, nói không phải hướng về phía hắn tới, ai tin? Nếu là hắn tưởng cái loại này không song tình huống, hẳn là có thể tìm ra đồ vật, hiện tại không biết vì cái gì, không có tìm được đồ vật, Trần Đông Hoa cũng nhìn ra một ít cửu cửu. Thở dài nhẹ nhõm một hơi rất nhiều, có thể nói lý. Bí thư chi bộ, hiện tại có thể xác định, cử báo tin là bôi nhọ là ai? Hắn cái gì đều không cần trả giá sao? Nếu đúng vậy lời nói, có phải hay không về sau mọi người đều có thể làm như vậy? Hắn chỉ vào bị xả đến trên mặt đất đồ vật cùng quần áo, trên mặt đất còn có rách nát ly. Bí thư chi bộ, này đó tổn thất nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta thanh niên trí thức điểm mọi người đều là vô tội, này đó chẳng lẽ muốn chúng ta tới gánh vác sao? Nghe thấy cái này, đấu cao trí trên mặt tươi cười càng cương ha ha cười, loại này nói như vậy đều là có căn cứ, sẽ không tạo thành loại tình huống này, ha ha ha. Sự tình cứ như vậy không giải quyết được gì, bồi thường cùng nói ra cử báo người là ai, là không có khả năng, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Xem bọn họ đi rồi, đại gia yên lặng mà đem đồ vật thả lại tại chỗ. Vừa mới liêu nham tân dị thường kích động cũng bị mọi người xem ở trong mắt, Tuy rằng hắn phòng đồ vật cũng bị quấy rời, nhưng là cố ý vô tình, hắn đều bị đại gia xa cách. Nếu thật là nếu hắn ở trong đó làm điểm cái gì, người này thật sự là quá nguy hiểm. Tạ Duệ trầm mặc đem trên mặt đất quần áo, tiền giấy từ từ đồ vật đều thả lại tại chỗ, hắn toàn bộ đồ vật đều bị phiên nhạc ra tới, đại gia cũng thấy được hắn của cải, hắn không hổ là trong thôn hương bánh trái, này đó tài sản tuyệt đối xương được với một câu phú hào. Tuy rằng lúc này Phú Hào không phải một câu lời hay. Một chút thu thập đồ vật, một lần nữa trở nên có trật tự. Lúc này, thân thể cảm giác một lần nữa trở về, hắn cảm giác được trên lưng mồ hôi lạnh tầm ướt quần áo sau dán ở trên người không thoải mái cảm. Hắn nhìn ngăn tủ, Bên trong đồ vật không có thiếu, chính là quần áo ố mế, ăn rất tới rồi trên mặt đất. Ngăn tủ là vừa rồi đấu cao chi phá lệ chú ý trọng điểm. Hắn trong phòng tuyệt đối không có gì vi phạm quy định đồ vật. Có tiền có phiếu, còn có trong nhà thư tín, lại tất cả đều là kinh được cha. Hắn ngay từ đầu như vậy chắc chắn, không phải chính hắn đồ vật, đó chính là người khác vào được, thả cái gì. Nghĩ đến đây, tạ duệ thật sâu, thật sâu hít một hơi. Nói đến cũng là xảo, lúc này không có gì món ăn, đại gia tới tới lui lui chính là rau dại, dưa muối, dưa chua, đồ ăn làm, tô hồi làm tương. Bất luận là ở thanh niên trí thức điểm, vẫn là ở quen biết nhân gia bên trong đều phi thường có thị trường. Ngay từ đầu cùng thanh niên trí thức điểm mọi người đại bộ phận dùng tiền giấy giao dịch, sau lại chu tiểu tình cùng liễu nam tân tới lúc sau, tô hồi liền sửa lại, toàn bộ lấy vật đổi vật, bọn họ lấy tài liệu, nàng nhiều thu một ít tài liệu làm thủ công phí, không có tài liệu liền không cho làm, phiền toái là phiền toái một chút, nhưng là an toàn, sẽ không cấp những người khác trảo nhược điểm cơ hội cái này thói quen vẫn luôn liên tục đến bây giờ thanh niên trí thức điểm bên trong đại bộ phận người đều là làm tố tỉ như nói làm tương đầu làm mơ lạc số ít vài người sẽ thường thường lấy thịt cho nàng làm thịt vụn không hề nghi ngờ tạ duệ là trong đó nhất thường xuyên làm thịt vụn kia một cái trương vệ quốc cầm mũ mũ làm tốt thịt vụn lại đây thời điểm vừa lúc liền thấy được lén lút liêu nhang tân hắn tò mò theo ở phía sau liền nhìn đến hắn vào tạ duệ phòng hắn cho rằng hắn là ăn trộm Ở bên cửa sổ nhìn lén, kết quả hắn đi vào tùy tay mở ra phía dưới không có khóa ngăn tủ phóng thượng một quyển đồ vật liền đi rồi. Liên cung làm tặc tựa mà lóp chân rời đi, nhìn đến như vậy, khẳng định có vấn đề. Chương vệ quốc chờ hắn đi rồi về sau hắn phiên cửa sổ đi lấy tới xem, này không phải mụ mụ cho bọn hắn nêu ví dụ thuyết minh là đồ vật sao. Đây là hãm hại nha, người này quá xấu rồi. Hắn đem thư lấy đi, nghĩ tới nghĩ lui cũng không dám ném cũng không dám mang về nhà, tìm cái địa phương bắt được cục đá áp đến phía dưới này liền đi trở về, nói cho tô hồi tin tức này. bất quá còn không có tới kịp thông chi Tạ Duệ, Đỗ Cao Chi đã hùng hổ dẫn người đi qua. xong việc từ tô hồi trong miệng biết tin tức này, Tạ Duệ chỉ cảm thấy tới rồi nghĩ mà sợ. may mắn, may mắn, bằng không hắn bị bắt được, vết nhớ có, hiện tại thành tích cũng sẽ hóa thành hư ảo, hắn trịnh trọng hứa hẹn, về sau có chuyện gì. Thỉnh ngàn vạn không cần cùng ta khách khí, ta không có biện pháp làm chút cái gì lương tâm khó an. Tô hồi gật đầu, là vệ quốc bang ngươi, ngươi đến lúc đó hỏi hắn đi. Theo sau trương vệ quốc liền thu được một bút tiểu tâm ý, tạ duệ cố ý làm hắn cha mẹ người nhà giúp đỡ tìm tới học tập tư liệu, từ tiểu học đến cao trung, toàn bộ tế sống, bắt được trương vệ quốc trước mặt thời điểm, hắn ngũ quan đều dại ra. Trương vệ quốc, không không, ta thật là làm chuyện tốt sao. Vì cái gì chính mình nhiệm vụ càng châm trọng? liêu nham tân không quen nhìn tạ duệ không phải một ngày hai ngày, vừa tới nơi này thời điểm liền không quen nhìn, vừa tới, nhìn đến người này so với chính mình lớn lên hảo, sau lại, hắn thích chu tiểu tình, chu tiểu tình nhưng vẫn đuổi theo tạ duệ chạy, liền càng không quen nhìn. Dựa vào cái gì như vậy không công bằng. Đồng dạng là người, hắn lớn lên hảo, ra cảnh hảo, còn có như vậy nhiều người thích, ngay cả hắn thích nhất cô nương đều vẫn luôn truy đuổi hắn, thật sự là ý nan bình. Tuy rằng sau lại Chu Tiểu Tình không có lựa chọn hắn, cũng không có gả cho tạ duệ, mà là gả cho một cái người trong thôn, này ở hắn xem ra, không thể nghi ngờ là tự hủy tương lai, trong lòng nữ thần rất xuống thần đàn. Nàng cư nhiên gả cho người nhà quê, này không phải chính mình chặt đứt trở về thành lộ sao. Hắn đều có chút khinh thường Chu Tiểu Tình. Đã không có Chu Tiểu Tình chuyện này, Nhưng là ngay từ đầu không vừa mắt đã sớm tạo thành cố định ấn tượng, vẫn luôn xem hắn không vừa mắt, nhìn hắn sống được càng ngày càng tốt, càng ngày càng hài lòng, đối lập một chút chính mình mỗi ngày xuống đất làm việc trật vật dạng, trên lệnh càng lớn, càng là không cam lòng, tại đây không cam lòng dưới, nghe được nói có thể dò xét lẫn nhau, lẫn nhau cử báo lúc sau, tâm tư của hắn liền sống. Nếu là hắn bị cử báo, chứng cứ vô cùng xác thực, như vậy nơi này liền không có tự duyệt. Hắn sẽ bị xung quân đến địa phương khác, cùng chuồng bò những người đó giống nhau, đi tiếp thu cải tạo, tiếp thu phê bình, làm nhất khổ mệnh nhất sống, ăn ít nhất kém, cỏi nhất lương thực. Tâm tư cùng nhau, rốt cuộc không có biện pháp áp lực, hắn nghĩ cách đi mua một quyển sách, nghĩ cách trộm chìa khóa đi xuống, nghĩ cách phóng tới hắn trong ngăn tủ, chẳng qua thất bại, hắn muốn nhìn đến cảnh tượng cũng không có xuất hiện, hắn bỏ vào đi thư không thấy. Lam thôn bí thư chi bộ một chuyến tay không không nói. Còn làm hắn ném cái đại mật từ lúc bắt đầu lời thề son sắt đến cuối cùng sám xịt rời đi, hắn khẳng định sẽ mang thủ, liêu nham tân vô cùng xác nhận điểm này. Tuy rằng hắn không có ở Trần Đông Hoa bọn họ ép hỏi hạ nói ra mật báo người là ai, cũng không có làm hắn phụ trách, nhưng là ngầm đâu. Hắn tâm hoảng sợ, sau đó hắn phát hiện, chính mình bị xa lánh. Chứ bỏ hắn ở ngoài, thanh niên trí thức điểm sở hữu phòng cửa khóa đều thay đổi, hắn tới thời điểm vừa lúc là số lẻ. Một người trụ, năm nay chu gia huynh đệ tới, tự nhiên bọn họ hai cái một gian nhà ở. Hắn tuy rằng vẫn là đi theo cùng nhau ăn cơm, nhưng là, lời nói thiếu, không khí cũng thay đổi. Bọn họ có phải hay không đã biết cái gì? Bọn họ như thế nào sẽ biết? Lúc ấy có ai thấy sao? Không có khả năng, thanh niên trí thức điểm người đều trên mặt đất làm việc, hắn xác nhận quá, hắn trong lòng nghĩ như vậy, vẫn là nhịn không được hoài nghi. Chẳng lẽ là thanh niên trí thức điểm ngoại những người khác? Là ai? Triệu hạ lan cầm một ống trúc đậu nành lại đây tìm tô hồi. Nàng ai một tiếng, tháng này không có gì ăn, liền dựa vào ngươi làm tương ăn với cơm, ăn tương đối nhanh, ngươi có rảnh sẽ giúp ta làm một bình. Này không là vấn đề. Tô hồi lấy qua phóng tới một bên, hảo, làm tốt ta cùng ngươi nói. Vậy phiền thoái ngươi. Nàng nhìn mắt vây quanh cái bàn ngồi năm cái tiểu hải tử. Đều ở nghiêm túc học tập đâu, học thêm chút luôn là tốt. Nha nàng tiểu tử liền không yêu học tập, tuổi kém không lớn, thường xuyên cùng nhau chơi, nhưng là cùng nhau làm bài tập thời điểm cơ hộ không có. Nhà ta có một con gà mái ấp trứng, muốn hay không giúp ngươi đắp hai chỉ. Nhà ngươi gà mái tuổi lớn, trứng cũng sinh thiếu đi. Trương định quốc ngẩng đầu lên, không có Nga, nhà của chúng ta gà đều thực có khả năng, cùng trước kia giống nhau, đều là chúng ta dưỡng hảo. Hắn ngự khí kiêu ngạo. "Nha, thiệt hay giả? Nhà ta gà mái cùng nhà ngươi cùng năm, ta đến cuối năm liền phải sát một con, trứng gà rất ít." Triệu Hạ Lan có chút giật mình. "Đương nhiên là thật sự, chúng ta đối nó nhưng hảo, thường xuyên cho chúng nó bắt sâu đào con giun." Triệu Hạ Lan buồn bực, "Cái này nhà của chúng ta cũng có a." Trương Định Quốc cái này cũng không hiểu. "Có thể là bởi vì chúng ta còn sẽ ngẫu nhiên uy một uy tiểu ngư tiểu tôn." Trương Phượng Hoa ngẩng đầu lên, cái này hữu dụng sao? Nàng cũng nhớ nhà gà mái nhiều sinh mấy cái trứng. Triệu Hạ Lan, quay đầu lại ta cũng làm cho bọn họ đi vớt tiểu ngư tiểu tôm đi. Ngẫu nhiên cấp uy pha loáng quá linh tuyển thủy tô hồi ẩn sâu công cùng danh. Viết xong tác nghiệp, Trương Phượng Hoa thu thập đồ vật về nhà. Nàng sau khi trở về buông đồ vật không bao lâu, mang theo hai cái muội muội đi ra ngoài nhặt tủi lửa. Trong nhà tế tuổi lửa trên cơ bản đều là các nàng tam tỷ muội một chút một chút nhặt về ra, mặc kệ là trong rừng trúc trúc xác, vẫn là cây tùng hạ lá thông, rậm rạp bụi cây, đều là các nàng mục tiêu. Tại đây đoạn thời gian, Trương Phượng Hoa sẽ bất thời giờ giáo hai cái muội muội, lần trước ta dạy các ngươi nhận tự, nhớ kỹ sao? Cái này là rau dại đồ ăn, cái này là cây trúc trúc, cái này là cái gì? Trương Hỷ Hoa, ta biết, cái này là thủy Trương Tiểu Hoa, cái này là hỏa. Trương Hỷ Hoa cùng Trương Tiểu Hoa thái độ đều thực nghiêm túc, các nàng tuổi còn nhỏ, không biết học tập có chỗ tốt gì, nhưng là ở mấy cái ca ca tỷ tỷ tất cả đều đi đi học thời điểm, các nàng không thể đi, hâm mộ rất nhiều cũng tâm sinh hướng tới, thái độ tự nhiên nghiêm túc. Các nàng cũng biết, đại tỷ vì các nàng hảo, cùng ba mẹ tranh thủ làm các nàng cũng đi đi học, bất quá bởi vì trong nhà khó khăn, ba mẹ đều không đồng ý, bất quá không quan hệ. Các nàng không thể đi trường học học tập, đi theo đại tỷ học tập cũng là giống nhau. Hai tỷ muội cho nhau làm bạn, cho nhau học tập, làm Trương Phượng Hoa rất là vui mừng. Cái này là ta tân học sẽ tự, cây tùng tùng tự, bên trái là mục, bên phải là công. Bọn họ ở cây tùng phía dưới bãi lá thông, Trương Phượng Hoa thuận thế đưa ra cái này tự tới làm cho bọn họ nhớ kỹ. Tự không quên liền hảo, hiện tại chúng ta cùng nhau tới đếm đếm đi. Một, hai, ba, bốn tì mỗi ba cái hoan thanh tiểu ngữ, một bên làm việc một lần học tập, thẳng đến trương hỉ hoa phát ra một tiếng nho nhỏ kinh hô, ai nha, các ngươi xem, nàng ở trong bụi còn tìm được rồi một toa gà rừng trứng, nho nhỏ, chỉ có ba cái, trương tiểu hoa nhìn này nho nhỏ trứng gà, nuốt nuốt nước miếng, trương hỉ hoa cũng thèm, các nàng bao lâu không có ăn qua trứng gà, nho nhỏ cái liền so ngón tay cái lớn một chút, nếu không chính chúng ta ăn đi. Trương Hỷ Hoa thử thăm dò hỏi đại tỷ. Trương Phượng Hoa nhìn hai cái muội muội có chút chua xót, do dự một chút liền đồng ý. Hảo, chính chúng ta ăn, một người một cái, bất quá trở về ngàn vạn không thể nói, biết không? Trở về nếu là nói, khẳng định sẽ bị mắng. Tuyệt đối tuyệt đối không nói. Các nàng hai cái cũng biết đúng mực. Các nàng cầm ở trên tảng đá khái ra một cái khẩu tử, đặt ở miệng phía trên, dùng sức nhéo, trứng chim liền hoạt vào trong miệng vì bất việc, các nàng trực tiếp ăn sống rồi. ăn sống có điểm tanh, cũng có chút ngọt, hoạt hoạt, hương vị khẳng định không bằng nấu quá hương. bất quá nếu là lấy về đi, các nàng đến trong miệng chỉ có một chút điểm, chỉ có thể nếm cái hương vị. trương vượng hoa nhìn hai cái muội muội phát dục bất lương thân thể, đặc biệt là cùng nhị thẩm ra hai cái song bảo thai đối lập một chút, tiểu muội cùng song bảo thai là bạn cùng lứa tuổi, nhưng là nhìn qua muốn so với bọn hắn nhỏ hai tuổi, đây là ăn theo không kịp cũng không hiếm thấy, có thể dưỡng đến song bảo thai như vậy tốt, mới là hiếm thấy. Đại ca trước kia cũng không sai biệt lắm đi, ở chiều điều phía trước, vẫn luôn bị rất nhiều người ta nói dưỡng hảo, nàng cũng biết, đại ca là nam, các nàng không thể so, ba mẹ thường xuyên treo ở miệng tượng nói. Về sau bọn họ liền dựa đại ca ngươi, các ngươi nhiều làm một chút, hắn sẽ nhớ kỹ các ngươi hảo, gà đi ra ngoài cho các ngươi chống lưng. Hắn xuống đất làm việc đã thực vất vả, Trong nhà này đó sống liền đừng cho hắn làm. Hắn đi chơi, hắn tuổi tác cũng không nhỏ, đi chơi thời điểm cũng không nhiều ít, làm hắn chơi đi. Ngươi như thế nào nhắc lên ca ca ngươi, ca ca ngươi là nam, có một số việc chính là muốn các ngươi làm. Nàng chỉ có thể lựa chọn tiếp thu, ai kêu các nàng là nữ hoa, ca là nam hoa, định lập môn hộ người, các nàng bẩm sinh liền thua, là sẽ ở sau khi lớn lên bị bắt đi ra ngoài thủy. Trương Phượng Hoa đem lá thông để vào tới rồi sọt che bên trong, nghĩ tới phía trước ở nhị thẩm nơi đó kia một chương cũ báo chí một góc, nơi đó viết người nào đó cùng người nào đó ly hôn, phân rõ giới hạn. Khi đó nàng hỏi nhị thẩm, ly hôn là cái gì? Nghe xong giải thích lúc sau nàng mới hiểu, nguyên lai ly hôn, chính là nữ cùng nam tách ra, trở thành không có quan hệ người xa lạ, nam cưới nữ gả không liên quan với nhau, nếu nàng ba mẹ ly hôn nói, không, sẽ không. Hắn ba mẹ sẽ không ly hôn, bọn họ thôn giống như đều không có ly hôn người. Trương Phượng Hoa lắc đầu, không nghĩ này đó. "Hảo, cái này số so đầy." Nàng nhắc tới tới ước lượng một chút, không sai biệt lắm, nếu là quá nặng nói, các nàng ba người liền không có biện pháp lộng về nhà đi. Các nàng qua lại mấy tranh, đem trong nhà phòng chất tuổi chỗ chống địa phương một lần nữa lấp đầy, sau đó, bọn họ đi đào rau dại, đem đất phần trăm giúp thủy Sau đó không ngừng nghỉ đem gà cùng heo huy, trong nhà mà quét, lúc này đại nhân cũng không sai biệt lắm làm xong sống đã trở lại. Lý mãn phân các nàng trở về, nhìn trong nhà sống làm không sai biệt lắm, liền tiến phòng bếp bắt đầu làm cơm chiều. Đây là thực bình thường một ngày, duy nhất có điểm không giống nhau, chính là trương quý mang về tới một con chim. Kia chỉ điểu có điểm buồn, ở trước mặt hắn bùm đụng vào nhánh cây thượng, bị hắn nắm lấy cơ hội đánh hạ tới, tuy rằng không có mấy lượng thịt. Nhưng là rút mau hấp, cấp thai phụ ăn, cũng có thể dính cái thịt mùi tanh. Chu tiểu tình quý trọng một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ ăn canh, bất qua ở điều thị thượng, nàng phân ra một nửa cấp trương quý, ngươi cũng ăn, ngươi vất vả. Trương quý mặt mày hớn hở đẩy trở về, ngươi ăn, ngươi là hai người ăn đâu. Chu tiểu tình liền không đẩy, nàng thật muốn ăn, một chút một chút, ăn xong rồi, nàng mới nhớ tới, mau ngươi để chỗ nào. Trương Quý, ta ném bếp. Ném địa phương khác không bảo hiểm. Có kia một giết gà dọa khỉ sự lúc sau, có thu hoạch, tất cả đều là một phen lửa đốt hiểu rõ sự. xương cốt cũng là, có thể ăn có thể nhai đều vào bụng, không thể không phải bỏ vào bẫy bếp, chính là vào hồ nước. Tóm lại, không cho người khác trụ đến nhược điểm cơ hội. Nghe được lời này, Chu Tiểu Tình nhẹ nhàng thở ra. Nàng cắn răng, người này thật là, ta đệ đệ ấm nước đều bị khái rớt sơn, kia chính là Tân Mua. Nàng hai cái đệ đệ cũng ở thanh niên trí thức điểm, đi tra soát tự nhiên cũng có bọn họ phân. Chương quý thổn thức, ai nói không phải đâu. Cậu em vợ bên kia khác nói, trước kia hắn thường xuyên ở làm việc khoảng cách đi tìm kiếm điểm ăn, hiện tại nào dám. Không có thôn bí thư chi bộ nhìn chằm chằm, cũng có mặt khác xem chính mình không vừa mắt người nhìn chằm chằm. Hắn sẽ chơi, cũng có chừng mực, hắn hiện tại chính là đương ba ba người. Trong nhà liền bọn họ hai khẩu. Bất quá Chu tiểu tình vẫn là đệ thấp thanh âm, liền không có mặt khác biện pháp sao, nguyên lai like thật tốt ta. Phía trước hắn thường thường là có thể lấy về tới một cái cá, hoặc là gà rừng trứng, điều từ từ, hiện tại đâu, nếu không phải hôm nay này điều đụng vào trương quý trước mắt, liền căn lông chim đều không thấy được. Khi đó nàng có thể thỏa mãn chính mình ăn uống chi rủ, còn có thể thừa một chút cấp hai cái đệ đệ đánh bữa ăn ngon, hiện tại chính mình nha tế đều thỏa mãn không được. Nàng sờ sờ chính mình bụng, trong lòng cũng có chút phát sầu. Nàng ăn không nhiều lắm, trong khoảng thời gian này đều không có lại béo. trương quý lắc đầu, có biện pháp nào, là mặt trên hàng không xuống dưới, nghe nói chấn trên có người, bằng không cũng không thể nói đến chúng ta thôn đương bí thư chi bộ coi như bí thư chi bộ, nếu muốn hắn đi, hoặc là là hắn thắng trước, hoặc là... là hắn phạm sai lầm. trương quý như suy tư gì, ta có rảnh nhiều đi nhà hắn đi dạo. Ta cũng không tin, hắn liền thanh thanh bạch bạch, một chút nhược điểm đều không có. Chu tiểu tình đầu tiên là cao hứng, theo sau những mảy, như vậy thành sao? Có thể hay không không an toàn, nếu như bị phát hiện, nhằm vào ngươi làm sao bây giờ? Không có việc gì, ta cùng ta mấy cái huynh đệ thương lượng hảo, thay phiên đi, chúng ta cũng không làm cái gì, liền ở nơi đó nói chuyện tiếm, như vậy có cái gì vấn đề? Một khắc đầu, ta dễ đi thành phố một chuyến được đến đô cao trí một ít tin tức. Nguyên lai là phạm vào sai, chắc không được sẽ tới lý thôn đi đương thôn bí thư chi bộ, lại nói tiếp là cái quan, nhưng là trong thôn quan cùng chấn trên giác quan so sao. Mặc kệ là tiền đồ, vẫn là đáy ngộ, đều là chấn trên càng tốt, nếu không phải phạm vào sai, như thế nào sẽ bị điều đi. Bất quá, cử báo cùng nữ thanh niên trí thức có quan hệ sao. Tưởng cũng biết là chuyện gì, nhưng là kinh tra cũng không, là vu hãm. Nếu thật là vu hãm, chức vị điều động đều sẽ không có, đặc biệt là hắn mặt trên có người dưới tình huống. Tạ Duệ cười lạnh, như thế nào nhân cha chính mình không hảo hảo còn hảo, còn phóng tới bên ngoài đi quấy rầy người khác đâu. Một lần nữa lật đổ là không có khả năng, trước xe quá nhiều, việc này đã bất quá, nhưng là hắn phạm sai cũng chỉ có kia một lần. Qua đi là có thể không đáng. Tục ngữ nói cổ không đổi được can si, Tạ Duệ hai đầu vào tay. Làm ơn bọn họ tìm hắn chứng cứ phạm tội, một khắc đầu, bắt đầu ở chấn trên tinh tế hỏi thăm. Hắn một cái thôn cấp cán bộ, là nơi nào tới nguồn thu nhập, làm nhà hắn đốn đốn chuyển ra mùi thịt. Thịt là nơi nào tới? Hợp pháp sao? Hắn cùng hắn quanh thân hàng xóm không giấu vết hỏi thăm. Hắn gương mặt này, ở nữ nhân đôi, mặc kệ là 5 tuổi tiểu nữ hài, vẫn là 50 tuổi bác gái, bẩm sinh liền có nhất định hảo cảm độ, không phải cái gì không thể nói. Rất vui lòng cùng hắn chia sẻ, nhưng không có người có thể nói ra nhà bọn họ giàu có nơi phát ra. Chỉ có thể nghe được các nàng suy đoán, này có thể là hắn thân thích trợ cấp đi, bọn họ cả gia đình, nhưng phong cảnh, cán bộ, thịt sưởng, sườn dệt đều có thân thích. Ta đã thấy bọn họ thân thích lấy thịt lại đây. Mỗi lần đều không tay không. Cung tiêu xã có thứ tốt bọn họ cũng sẽ người một nhà đại xuất động đi mua. Đố cao trí hành động kỳ thật đối tô hồi ra ảnh hưởng không lớn. Chỉ có kiêm một lần đại giữa chưa ở tiệm cơm bái phỏng lúc sau tô hồi liền không có ngộ quá đố cao trí. Nàng vẫn là cứ theo lẽ thường cấp trong nhà thường thường thêm đồ ăn, nàng phong bếp sẽ không có mấy thứ này bại lộ, cho dù là đột nhiên lại đây, cũng sẽ không lòi. Tiểu hai tử thu hoạch, trung quy là số ít, đối bọn họ bàn ăn ảnh hưởng còn không bằng đối nhà bọn họ cần cù chăm chỉ sinh trứng gà mái ảnh hưởng lớn. Chúng nó đã không có thường thường thêm cơm, hạ trứng vóc dáng đều nhỏ. Chứ lần đó ra, đố cao trí còn làm bốn cái tiểu hài tử ý thức được cái gì, đặc biệt là trường vệ quốc tự mình tiếp xúc nào một lần hãm hại sự kiện. Thế giới không phải chỉ có hắc cùng bạch. Làm như vậy sự liễu nham tân hiện tại như cũ hảo hảo đại ở thanh niên trí thức điểm, chẳng sợ bị xa lánh, bị nhằm vào, nhưng so với nếu hắn thành công tạ dệ hậu quả, thật sự không đáng giá nhắc tới. Hiện tại phàm là gặp được chuyện gì, bọn họ bốn huynh đệ liền phải suy nghĩ một chút. Tô hồi cùng Trương Bảo Quốc nói chuyện một lần. Hắn là kiên định muốn tiến quân đội, cho tới nay đều ở vì cái này mục tiêu nỗ lực. Hắn hỏi tô hồi, mụ mụ trong quân đội mặt cũng sẽ có chuyện như vậy sao? Tô hồi trả lời thực khẳng định, đương nhiên là có. Quân nhân là vinh quang, nhưng là quân nhân cũng là người, sẽ có người thói hư tật xấu. Hơn nữa, liền tính là ở trong quân đội. Cũng có đảo binh cùng phản đồ, chúng ta thôn như vậy sự rất ít, chờ ngươi đi bên ngoài đi học, tiếp xúc đến càng nhiều người, ngươi cẩn thận một ít, sẽ phát hiện rất nhiều người hiện tại cảm thấy không thể tưởng tượng sự. Mặc kệ là nơi nào, chỉ cần có người địa phương, sẽ có người mặt tâm u có lẽ là ghen ghét, cứu hận, hoàng hấn dận. Này đó mặt trái cảm xúc không có kịp thời quản lý hảo, liền sẽ thúc đẩy người làm hạ tương ứng hành động, trong quân đội hoàn cảnh tương đối tới nói là tương đối thuần túy. Ngươi sang năm đi trấn trên niệm sơ trùng, hiện tại trấn trên hoàn cảnh ngươi khả năng thể hội không phải rất sâu, chỉ là vội vàng một cái khách qua đường, chờ ngươi đi niệm sơ trùng, thời gian dài đại ở nơi đó, ngươi sẽ nhìn đến càng nhiều, giống lần này vu hãm, còn có mặt khác, tỉ như vu hoan, từ không thành có, sau lưng. Cám đau, bảo quốc, ngươi muốn đa lưu tâm, nhớ kỹ, phòng người chi tâm không thể vô, ngươi văn bá bá trải qua chính là một ví dụ. Bảo vệ tốt chính mình, không cần bị hoàn cảnh đồng hóa, chớ quên mục tiêu của ngươi. Trương Bảo Quốc sống lương thẳng tắp. Ta tuyệt đối sẽ không làm người như vậy, cấp quân đội hổ thẹn, ta phải làm một cái giống ba ba giống nhau người, làm một cái anh hùng. Hắn ánh mắt kiên nghị, phản phất là ở thể. Tô hồi vui mừng nhìn hắn, có kiên định mục tiêu, thực hảo, vì nó, nỗ lực lên, không cần làm sẽ làm chính mình hối hận sự. Trương Bảo Quốc nghĩ tới cái gì, mụn mụ. Là cao trung tốt nghiệp sau nghỉ cách tiến quân đội sao? Hắn hiện tại 5 năm cấp, sơ trung 2 năm, cao trung 2 năm, cũng chính là còn có 4 năm. Tô hồi gật đầu, người phía trước cũng có hỏi qua ta đi, làm sao vậy? Là cao trung tốt nghiệp sau lại nghỉ cách đi vào. Trương bảo quốc có chút chần chừ, học phí không tiện nghi, ta sơ trung tốt nghiệp là được, ta lớn lên cao, đến lúc đó. Tiểu học học phí là nhất tiện nghi, sơ trung cao trung sẽ cảng quý một ít. Tô hồi lắc đầu, ngươi không cần nhọc lòng cái này, ngoan ngoãn niệm thư, học thêm chút tri thức, về sau đi quân đội sẽ dùng thượng. Nàng đột nhiên cười, ngươi biết đến, ngươi ba ba hy sinh, quân đội có trợ cấp, ta nơi này còn có. Trương bảo quốc túi đầu, phía dưới còn có ba cái đệ đệ đầu. Tô hồi ác một tiếng, ngươi đệ đệ còn nhỏ, đến lúc đó ngươi tiến quân đội không phải có trợ cấp sao. Trương bảo quốc nắm tay. Nếu mụ mụ kiên trì nhất định phải cao trung tốt nghiệp mới có thể tiến quân đội, nếu không hắn cũng đi nhảy lớp đi, càng sớm đi vào càng sớm lãnh tiền trợ cấp dưỡng ra. Tô hồi lúc này bổ sung, còn có, ngươi đừng quên, chiêu binh là có tuổi yêu cầu Nga. Thấp nhất yêu cầu là 16 đâu. Cho nên, liền tính nhảy lớp, không đến tuổi, cũng là không có biện pháp đi vào. Trương bảo quốc, mụ mụ, ngươi là sẽ thuật đọc tâm sao. Tô hồi mỉm cười. Tính tính toán, 4 năm thời gian, đó chính là 76 năm, thế giới này cùng nàng đệ nhất thế đại lịch sử có chút hơi không giống nhau, bất quá đại khái không thay đổi, bất đồng chỉ là việc nhỏ không đáng kể. Nếu khôi phục thi đại học không có phát sinh biến hóa nói, hắn vừa lúc đuổi kịp thi đại học. Thời gian tuyến không thể càng thỏa đáng hơn. Quay đầu lại, Trương Bảo Quốc hỏi nhị đệ trương vệ quốc. Ngươi tưởng hảo về sau muốn làm cái gì sao? Ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau tiến quân đội? Trương Vệ Quốc vào đầu, ca, ngươi nói như thế nào? Tiến quân đội giống như thực dễ dàng giống nhau. Trương Bảo Quốc kiêu ngạo, đội trưởng Bá Ba cùng Liêu Miêu thúc thúc đều nói, ta tiếp tục kiên trì đi xuống, lấy thân thể của ta tố chất cùng nhà của chúng ta tình huống, quân đội nhận người vào không được khả năng tính rất nhỏ rất nhỏ. Hắn hiện tại sức lực, sức chịu đựng, kỳ thật không thua người trưởng thành rồi. Hắn năm nay mới 12. hai. Vệ quốc cúi đầu, đá dưới chân cục đá, ta cũng coi nghĩ tới. Văn Bá Bá hỏi qua ta, về sau muốn làm cái gì? Ta lúc ấy không có trả lời hắn, hắn làm ta trở về hảo hảo ngẫm lại, ta suy nghĩ, chính là không có đáp án. Hắn ngẩng đầu nhìn Trương Bảo Quốc, trong mắt có mê mang, ta thật sự không biết, đại ca ngươi muốn làm quân nhân, quân nhân thực hảo, chính là hảo tại nơi nào đâu, ta đã không quá nhớ rõ ba ba sự, không biết là thế nào sinh hoạt, bất quá, ngay từ đầu không thích học tập, hiện tại cảm thấy còn có thể, đợi bỏ mê đề. Được đến đáp án thời điểm sẽ thực vui vẻ, về sau, ta hẳn là sẽ vẫn luôn niệm đi xuống đi, chờ đến cao trùng, không có biện pháp lại tiếp tục đi xuống niệm nhìn nhìn lại. Hán ngựa khi không quá xác định, Trương Bảo Quốc, ngươi bài xích cùng ta cùng nhau huấn luyện sao? Trương Vệ Quốc thành thật lắc đầu, sẽ không? Trương Bảo Quốc minh bạch, không bài xích không chán ghét thích, hán gật đầu, vậy ngươi về sau mỗi ngày cùng ta cùng nhau huấn luyện đi? Ta khi đó cũng không sai biệt lắm là ngươi tuổi này bắt đầu. Ngươi nếu không bài xích, cũng liền không phải không có khả năng cùng ta giống nhau. Nếu là đến lúc đó tưởng vào, thể năng không đủ, bị xoát xuống dưới, rất đáng tiếc, đúng không? Chương vệ quốc hà to miệng, uy uy uy, hắn hiện tại chỉ là ngẫu nhiên đi theo đại ca làm làm huấn luyện mà thôi. Liền có chút vất vả, nếu là mỗi ngày đi. Hắn mở to hai mắt nhìn, lấy ngươi là ở nói dân đi. Ánh mắt nhìn hắn. Trương Bảo Quốc vô tội nhìn lại, không phải sao? Trương Vệ Quốc kêu rên, không, như vậy ta sẽ mệt chết. Trương Bảo Quốc sờ sờ đầu của hắn, như thế nào sẽ đâu, chỉ là áp xúc một chút chơi đùa thời gian mà thôi, ngươi xem ta, không phải hảo hảo sao? Nói bọn họ học tập nhiệm vụ trọng, đó là đối lập mặt khác tiểu bằng hưu tới nói, muốn tính một ngày chung vui đầu làm bài tập thời gian, nghiêm túc nói, một giờ nội tuyệt đối có thể viết xong. Còn lại thời gian có thể tận tình chơi đùa. Trư vệ quốc dùng ngươi là ma quỷ sao ánh mắt lên án hắn, nói khinh phiêu phiêu, "Mà thôi, chỉ làm mà thôi sao?" Hắn nhưng không có biện pháp đem vấn luyện cũng coi như chơi đùa một loại á duy. Nói thật, đấu cao trí hiện tại ở bọn họ thôn bị rất nhiều người cừu hận theo dõi, Tô Hồi ở mỗi một phương diện tới nói cũng là tương đối bội phục. Cũng chính là ở thời đại hòa bình, nếu là lại loạn một chút Liền hắn này khắp nơi gây thủ chuốc oán diễn xuất, đã sớm bị người trùm bao tải. Hiện tại hắn là không có bị trong bao tải, nhưng là ngay cả nàng cái này người ngoài cuộc ngẫu nhiên đi ngang qua, đều đã nhận ra ngưng ở nhà hắn tầm mắt. Nay tuy rằng là bởi vì nàng sức quan sát cùng ngũ quan nhạy bén độ viễn siêu thường nhân duyên cớ, nhưng là thân là tầm mắt trung tâm, đố cao trí còn không có phát hiện cái gì khác thường, từ phương diện nào đó tới nói cũng là tương đối trì độn cùng tâm lớn. Đỗ Cao Chi không cảm thấy sẽ có cái gì, ở hắn xem ra, này sẽ xảy ra chuyện gì nhi đâu. Hắn chính là chính nghĩa, đứng ở chính xác này một phương, dựa theo quy củ làm việc, liền cùng hắn ở trong thành giống nhau, hắn có thể có chuyện gì nhi. Liên tính thật bởi vì chính hắn sai lầm, không cẩn thận bị người bắt được nhược điểm, hắn mặt sau có người ở, hắn trở về hảo hảo cầu một cầu, trên cơ bản liền giải quyết, tựa như lúc này đây. Bất quá trung quy là có giao hấn. Hắn không có giống trước kia như vậy càng dễ, trước kia hắn cũng sẽ không giống hiện tại như vậy ôn hòa, chỉ là không đau không ngừa giáo huấn vài câu, giống phía trước, hắn đều là trực tiếp đưa bọn họ đi cải tạo lao động. Hiện tại chỉ là giáo huấn một chút, làm cho bọn họ đối chính mình tôn trọng một ít, có kính sợ chi tâm, làm hắn càng thuận lợi tại đây trong thôn tạo chính mình quyền uy thôi, hơn nữa hắn nhằm vào đều là không có gì quyền thế, cho dù có trả thù tâm, cũng không có trả thù thực lực hắn tự nhiên yên tâm, hắn còn không biết, ở cái này thôn, lực hướng tâm cùng lực ngưng tụ đều không phải năm bệ bảy mảng chấn trên có thể so. ở đối ngoại phương diện, bọn họ thôn là có tiếng đồng lòng. hắn như vậy hành động, ở chỗ này đã khiến cho nhiều người tức giận. Đỗ Cao trí tuổi này có tức phụ con cái, bọn họ đều ở chấn trên, hắn tức phụ cũng ở đơn vị đi làm, một nhi một nữ, nhi tử đã thành ra, nữ nhi còn ở đi học. Hắn tức phụ ngày thường ở nhà đi làm, chiếu cố con cái, tới rồi nghỉ ngơi ngày thời điểm mới có không tới trong thôn. Đối với đô Cao trí lúc này đây điều trước, nàng là không cao hứng. Tuy rằng không có chứng cứ, nhưng là tiếng gió nàng cũng nghe tới rồi, nàng khí còn không có tiêu, cho nên nàng rất ít sẽ qua tới. Hơn nữa nàng bản nhân sắc thật cũng nỗi, đặc biệt là ở con dâu mang thai về sau, càng là vội đến xoay quanh. Bất quá sinh khí về sinh khí, nghỉ ngơi ngày. Nàng vẫn là sẽ đi ở nông thôn đố cao trí bên kia một chuyến, giúp hắn sửa sang lại sửa sang lại việc nhà. Một đại nam nhân chính mình trụ, khẳng định có chiêu ứng không đến địa phương. Nàng là không lớn nghĩ đến nông thôn đến. Mỗi lần qua đi, đều phải đi đường nửa giờ xe đạp không phải không có, nhưng là cái kia đoạn đường, đi qua một lần, lốp xe liền bạo, nàng liền không bỏ được, mỗi lần đi đường qua lại. Nàng ở nông thôn cũng không có mặt khác nhận thức người, phía trước không có nhận thức. Hiện tại cũng khinh thường nhận thức, cũng chính là trong thôn đại đội trưởng gia có thể được nàng xem trọng hai mắt. Nàng tới nơi này chính là giúp đỡ làm việc, làm xong sống lại vội vàng trở về. Đỗ cao trí trở về thời điểm còn không có nàng tới ở nông thôn số lần nhiều. Rốt cuộc ở nông thôn nhưng không có phía trước như vậy hảo, chú ý cái gì nghỉ ngơi ngày, bọn họ nơi này không có nghỉ ngơi ngày, xuống đất làm việc chưa từng có nghỉ ngơi ngày nói đến, nhưng là nếu thời tiết không tốt lời nói. Hợp với vài thiên nghỉ ngơi cũng bình thường. Nếu là gặp được nông nhàn thời điểm, càng là không có gì sự làm. Hắn tự tiền nhiệm tới nay đến bây giờ, trong khoảng thời gian này đều không phải cái gì nông nhàn thời điểm. Hắn nếu là phải đi về còn muốn cố ý thỉnh cái giả, nhưng là xin nghỉ sát thật có tổn hại hắn danh vọng, hắn không vui, cũng liền đang mưa hủy bỏ bắt đầu làm việc thời điểm sẽ trở về. Hắn tức phụ tới, đấu cao trí hứng thú đều sẽ tương đối cao, chính hắn khai hỏa nấu cơm. Làm cơm kia thật sự kêu chấp vá, thủ nghệ của hắn nhưng chẳng ra gì, chỉ có tức phụ tới thời điểm, hoặc là chính mình cầm tài liệu đi nhà người khác cọ cơm thời điểm, mới có thể ăn chút ăn ngon. Cũng chính là bởi vì này ăn rõ ràng theo không kịp, hắn càng muốn sớm một chút trở về, người một nhà ở bên nhau. Nay ở nông thôn địa phương hắn tức phụ ghét bỏ, hắn cũng ghét bỏ. Không có giảm chiếu phim, không có các kiểu hàng hóa đầy đủ hết cung tiêu xã, không có thịt heo quán. Muốn đi tiệm cơm ăn một bữa cơm đều tìm không thấy địa phương, cái gì đều không có. Hắn muốn làm chút cái gì, sớm một chút làm ra thành tích trở về, vừa lúc đại đội có hạng nhất nghề phụ, đó chính là thiêu chế mái ngói. Hắn đi chung quanh mấy cái thôn xem qua, liền thuộc thôn này nóc nhà mái ngói nhiều nhất, hơn nữa cái này mái ngói là năm trước mới bắt đầu, chờ lại quá mấy năm, cái này đại đội không nói toàn bộ dùng mái ngói cũng là mở chi. Hắn nếu là nắm giữ ở này đó mái ngói, hướng chấn trên, mặt khác chấn tiêu thụ, cấp thôn dân để cao thu vào, tăng lên thu nhập từ thuế, kia tuyệt đối là công lao một kiện, cho nên khi đó ở biết được thanh niên trí thức điểm bị cử báo chính là tạ duệ về sau, hắn mới có thể như vậy hưng phấn, che giấu đều đã quên, nếu là hắn bị hắn bắt được, vậy là tốt rồi nói. Cái này hồng tinh đại đội chính là hắn nắm giữ thiêu ngói kỹ thuật, ở có tội dưới tình huống, hắn có thể lập công chủ tội. Hắn giao ra thiêu ngói phương pháp, có thể chịu tội lập công, chỉ tiếc hắn tính toán biến thành bọc nước, hắn không thu hoạch được gì, còn ném cái mặt. Có lúc này đây, liền có phòng bị. Lúc sau hắn rõ ràng có thể cảm giác được bọn họ phòng bị. Hắn tức phụ ở phòng bếp phanh phanh phanh, phanh phát ra các loại tiếng vang, không trong chốc lát, liền bưng hai đồ ăn một canh ra tới. Nàng ở chấn trên cắt chút thịt, còn có một ít heo tạm, làm cái heo tạm canh, lát thịt xào thanh dưa, còn có một cái hấp cá. Đố cao chi ăn thật sự hoan, ở trong thôn căn bản không có biện pháp mua thịt, có tiền có phiếu cũng mua không được, nhiều lắm liền ăn trứng gà phương tiện một ít. Hiện tại có cá có thịt, có tư có vị, so với hắn chính mình làm ăn ngon nhiều, chính là đi nhà người khác ăn, cũng không có hắn tức phụ bỏ được hạ liêu, ăn uống no đủ, hắn hỏi trong nhà tình huống. Đều hảo, ngươi chừng nào thì có thể triệu hồi đi. Nay một chuyến hướng ở nông thôn chạy, nàng có chút không kiên nhẫn. Đỗ cao trí thông thả ung dung nhặt canh đậu hủ ăn, ta cũng tưởng, nhưng nào có nhanh như vậy. Hắn muốn cho đại gia nhiều sinh sản một ít mái ngói, cầm đi tránh thu vào, nhưng là muốn làm như vậy liền phải điều động nhân thủ, điều động còn phải là thanh trắng niên, thời gian dài nói thế tất sẽ ảnh hưởng đến trống trọn, cái này trương thành nghiệp là không cho phép. Ở hắn xem ra, tránh lại nhiều tiền đều không có thật thật tại tại lương thực quan trọng, bọn họ là đói quá, lấp đầy bụng mới là nhất quan trọng sự tình. Mà ở sinh sản này một phương diện, là đại đội trưởng chức trách, hắn có kiến nghị, nhưng là không có biện pháp cưỡng bách, cái này làm cho hắn bực bội không thôi. Thức thầy nên đem quyền binh lấy ra tới, về sau hắn đi trở về, giúp hắn nói tốt vài câu, nếu có thể điều đi chấn trên, không thể so tại đây ở nông thôn địa phương đương cái đại đội trưởng thoải mái. Hắn như vậy không nghe lời, ngươi muốn hay không đổi một cái đại đội trưởng bái. Nàng nghe xong cái nửa hiểu. Đỗ cao trí từ đồ ăn ngẩng đầu, nhìn nàng, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới à, hắn cũng không phải không có nhận thức người, không có gì sai nói, không hảo làm. Ngươi muốn thật muốn, còn có thể tìm không thấy sai lầm. Đỗ cao trí cũng không ngẩng đầu lên, ngươi không hiểu, hắn ở chỗ này uy vọng rất cao, cơ hội cũng không hảo tìm. Ta là không hiểu. Nàng trợn trắng mắt, tính, ta cũng có dự cảm. Ta phía trước cũng cảm thấy không có khả năng nhanh như vậy liền trở về. Chính ngươi nhìn làm đi, sang năm ngươi tôn tử liền phải xuất thế, nhìn xem có thể hay không sang năm trở về. Ta biết, ta biết, ta sẽ nắm chặt. Nghĩ đến chính mình còn chưa xuất thế tôn tử, đố cao trí trong lòng có chút ngỡ, ngầm kẹo đùa cháu chi nhạc. Hắn nếu là vẫn luôn đại ở nông thôn, kia còn có cái gì lạc thú đang nói. Hắn xác thật phải nắm chặt. Ở trên núi có chút hẻo lánh ít người địa phương, có địa phương sẽ xuất hiện một ít thu hoạch, có lẽ là một gốc cây bí đỏ, có lẽ là mấy hành bắp, mấy hành rau xanh, còn có khoai lang đỏ, cây sắn từ từ tương đối hảo xử lý, đại quy mô không có, nhưng giống loại này một ít cải thiện cải thiện trong nhà bàn ăn cũng không phải không có. To hồi lấy về trong nhà đất phần trăm nhu nhược thực rau xanh thời điểm, trương bảo quốc bọn họ liền nghĩ tới mụ mụ có phải như vậy hay không làm, trên thực tế nàng không có làm. Là từ giới tử không gian lấy ra tới, bất quá có người là trộm ở trên núi khai hoang loại đồ vật. Kia đều là bọn họ tâm huyết, đố cao trí tới, bọn họ trong lòng dùn sợ, nhưng là muốn cho bọn họ cứ như vậy từ bỏ, khó. Từ bỏ nói, không có người tiếp tục xử lý, thu hoạch sẽ đại đại giảm bớt, này không qua cam tâm, cũng chỉ có thể dẫn theo tâm tiếp tục làm cỏ tới nước. Như vậy địa phương, tô hồi ở trong núi xem qua không ngừng một lần, có chút khá lớn gan sẽ bổ ra một cái rõ ràng khối vông, nếu là nhát gan, chính là dùng mặt khác thực vật làm che đậy, chỉ thanh ra một tiểu khối địa phương, nhân vi dấu vết rất nhỏ, nếu như bị bắt được tới rồi, chỉ cần không trảo một cái hiện hành, cũng không có biện pháp định tội. Bất quá có là gan làm như vậy, chung quy là số ít, rốt cuộc nếu như bị tố giác ra tới, hậu quả quá nghiêm trọng. Trương Cẩm Hoa bọn họ cũng không dự đoán được sẽ ở trong núi gặp được như vậy một chỗ. Hán, Trương Vượng Hoa Trương Bảo Quốc, Trương Vệ Quốc bốn cá nhân, cùng nhau cầm túi cùng cây gậy chúc lên núi đánh giã trái cây, đi tới đi tới, Trương Bảo Quốc đưa ra hắn biết có một cái đường nhỏ có thể mau một chút, bọn họ sao đường nhỏ, đi xóa một cái đường nhỏ, liền thấy được một miếng đất, trong đất loại mấy hành khoai lang đỏ, trung quanh cỏ dại ít ỏi không có mấy, cùng trung quanh cỏ cây rậm rạp tình huống hình thành tiên minh đối lập, bất quá bởi vì tại đây địa phương độ phì không quá đủ. Lại còn có có cỏ dại tới tranh thủ dinh dưỡng, khoai lang đỏ cái đầu không lớn, miêu nhìn qua cũng không phải thực tươi tốt. Cái này làm sao bây giờ? Trương Phượng Hoa vừa hỏi, Trương Cẩm Hoa lập tức trả lời, chúng ta đào một ít đi thôi, chúng ta đi nướng khoai ăn. Hắn nếu là đi trong thôn nhà nước trong đất đào kia không được, nhưng là cái này, hắn như vậy đào, căn bản không thể nói trộm, bởi vì này vốn dĩ chính là nhận không ra người đổ vần. Bất quá, Trương Bảo Quốc tỏ vẻ Nướng khoai dùng mới mẻ không như vậy ngọt, dùng thả một trận khoai lang đỏ tương đối ăn ngon. Đương nhiên, hắn ý tứ là bọn họ không cần đi tranh vũng nước đục này, xem thu hoạch cũng sẽ không thực hảo, ai biết là nhà ai loại đâu. Nếu là liền dựa vào này đó sông qua, bọn họ đào, có lẽ nhân ra liền phải đói bụng, hà tất đâu. Trương vệ quốc cũng không nghĩ động, nướng khoai hắn muốn ăn, nhưng là làm như vậy tổng cho hắn một loại làm ăn trộm cảm giác. Chúng ta vẫn là sớm một chút đánh xong trái cây trở về đi, vạn nhất ở chỗ này lạc đường liền không hảo. Nghe xong lời này, Trương Cẩm Hoa tâm tư cũng đánh mất, phía trước đi theo tiểu đồng bọn vào núi, hắn ké ngã vặn bị thương chân. Tính dưỡng đã lâu, mà một cái khác tiểu đồng bọn trực tiếp lạc đường tới rồi cách vách thôn, cho bọn hắn hai cái đều để lại bóng ma tâm lý. Hôm nay bọn họ vào núi không phải hướng bên trong đi, mà là hướng sườn biên đi, vị trí cũng cùng đại nhân nói. Nếu là qua thời gian không có trở về nói, trong nhà đại nhân biết hướng nơi nào tìm. Hành, chúng ta sớm một chút trở về. kia lúc sau, hắn tuy rằng không bài xích vào núi, nhưng là, nhất định phải người nhiều, hôm nay bốn cá nhân cùng nhau, hắn liền không như vậy để ý, nhưng là có chút tình huống nói, người đông thế mạnh, cũng sẽ lo lắng đề phòng. Bọn họ đi ngang qua, không có đi quảng, trùng hợp chính là, văn học huynh cũng gặp như vậy một chỗ. Bất quá hắn gặp được muốn tiểu đến nhiều, đó là một hoa cây sán, nếu không phải quanh thân có thanh trừ cỏ dại dấu vết đều nhìn không ra đây là nhân chủng. Hắn là tưởng rút lên thời điểm mới nhìn đến, quy quy củ củ bài một loạt, này không giống như là hoang dại, quá trình tề, nếu là người khác loại, hắn liền không hảo đi động Hắn lược qua này một hối, thay đổi cái phương hướng đi cắt cỏ heo, miễn cho bị người thấy, có miệng nói không rõ. Thay đổi cái địa phương. Một lần nữa ngồi sổm xuống, một ngồi sổm xuống, hắn bụng lọc cộc lọc cộc đều, bọn họ một ngày mỗi người chỉ có thể ăn ba điều khoai lang đỏ, bằng không căng bất quá đi, lương thực sẽ cạn kiệt, một ngày ba điều trung đẳng lớn nhỏ khoai lang đỏ, một người nam nhân nơi nào đủ. Hơn nữa còn phải làm việc, ra cửa trước hắn rót một bụng thủy, lan lộn cái thủy no, cũng vô dụng, thủy thực mau liền tiêu hóa. Một đường dọc theo cỏ heo cắt lấy đi, hắn ở một chỗ sơn lõm chỗ gặp tô hồi. Tô hồi là chuyên môn tới tìm hắn. Bọn họ kia ăn tình huống. Tô hồi cũng rõ ràng. Hắn tốt xấu là nhà bọn họ ra giáo. Nàng không trả tiền. Cấp chút ăn vẫn là không thành vấn đề. Càng đừng nói còn có quan hệ thiểu lý làm ơn. Nhìn đến tô hồi tới. Hắn đứng lên. Đánh giá hạ bốn phía. ân, Không ai. Hắn tiếp nhận tô hồi đưa qua giấy. Chương bảo quốc bọn họ không biết chính là. Tô hồi đồng dạng là đi học một viên. Toán học ứng dụng quá quảng. Tôi hồi học thâm về sau phát hiện, cùng chất pháp, phụ chú có thể linh hoạt nối liền. Đối với như vậy một cái cận thủy lâu đài đại học giáo thụ, tự nhiên dụng tâm rất nhiều, đối mặt nàng ham học hỏi như khát, lớn như vậy tuổi còn đầy ngập tiến tới chi tâm, văn học khuynh lão sư bản năng, làm hắn không có biện pháp cự tuyệt. Nay một giáo, phát hiện nàng có thể suy một gia ba, vẫn là cái thiên túng chi tài, nhiều lần tiếc hận. nếu nàng trước kia khi còn nhỏ tiếp nhận rồi như vậy giáo dụ. Này tuổi khẳng định có nàng một vị trí nhỏ, mỗi khi nghe được hắn nói như vậy, tô hồi đều cười mà không nói. trừ bỏ toán học bên ngoài, nàng còn chú ý vật lý cùng hóa học, cùng luyện đan, luyện khí có không ít trung chỗ. Hắn tiếp nhận trang giấy, tô hồi lại lấy ra một cái giấy dầu bao, giấy dầu trong bao mặt thả một cái trứng luộc, còn có một phen khoai lang đỏ làm. Hắn trực tiếp đem trứng gà tiếp nhận tới, lập tức ăn luôn, sau đó đem trứng gà sắc nghiền toái toái. Giải nhập rầm rạp trong bụi cỏ, ăn xong sau ăn phiến lá cây, đem khoang miệng trứng gà vị đi trừ, đến nỗi kia khoai lang đỏ làm, hắn thu được trong lòng ngực, chờ đói thời điểm lấy ra tới ngay hai căn đỉnh đỉnh bụng. Khoai lang đỏ làm không hiếm thấy, bị người thấy được cũng có thể nói trước kia tồn xuống dưới. Rốt cuộc tô hồi không phải mỗi ngày đều sẽ cho nàng hắn đưa ăn, tồn lương ắt không thể thiếu. Nơi này ngươi muốn như vậy. Nói xong, hắn nhớ tới. Ngươi nếu là đi chấn trên hoặc là đi nơi nào, nhìn đến, có này hai buồn giáo tài, ngươi có thể mua đến xem. Hắn nói hai quyển sách tên, tô hồi nhớ kỹ, lần sau đi xem. Văn học huynh gật đầu, tô hồi học tập tiến độ thực mau, đã sớm vượt qua sơ trung, biết nàng vẫn luôn ở tự học về sau cũng không ngoài ý muốn. Cái này tri thức đều đến đại học, hắn đề cử này hai buồn, một quyển là tiếng Anh, hắn do dự trong chốc lát, cái này nếu không có cũng không cần cưỡng cầu tốt nhất không cần mua về nhà, không toàn. Yên tâm, nàng sẽ không tha ở nhà, chỉ biết đặt ở dưới tử không gian. Nói xong, tô hồi thực mau rời đi, hắn một lần nữa ngồi sổm xuống thân thể, tiếp tục cắt cỏ heo, cắt trong chốc lát, hắn trước mặt nhiều cái bóng ma, vừa nhấc đầu, trước mặt chính là đố cao trí. Văn học huynh lập tức cứng lại rồi. Hắn đến đây lúc nào? Như thế nào không có nghe được thanh âm? hắn vừa mới có hay không nhìn đến hắn cùng Tô Hồi ở bên nhau. Đỗ Cao Trí đương nhiên không có phát hiện cái gì, Tô Hồi vẫn luôn chú ý quanh thân tình huống, nếu là có người tới không có khả năng phát hiện không được, hắn là ở Tô Hồi rời đi sau mới lại đây. Mà Văn học huynh có cái tật xấu, làm cái gì vào thần về sau, hắn rất khó phát hiện quanh thân tình huống, hắn vừa mới nhập thần, thời gian đã qua đi một hồi lâu. Đỗ Cao Trí trên cao nhìn xuống, Văn đồng chí, ngươi đang làm cái gì đâu, Ở vội a?" Hắn chào hỏi, nói một câu vô nghĩa. Hắn đang làm cái gì? Ở vội cái gì? Không phải rõ ràng sự sao? Bất quá hiện tại, Văn Học huynh còn ở lo lắng đề phòng, lo lắng hắn nhìn thấy gì, gian Nan phun ra ba chữ, "Cắt cổ heo." Đỗ Cao tri ân một tiếng, "Gần nhất sinh hoạt thượng có hay không cái gì khó khăn sao?" "Khó khăn, đương nhiên là có, không phải ngươi nói giảm bọn họ phân đến lương thực số lượng?" Bọn họ như thế nào gặp qua như vậy trứng trọi đá? Hắn rất muốn nói như vậy, nhưng là ngôn nhiều tất thất đạo lý, hắn đã sớm đã hiểu, hắn không chịu nói một cái lời chắc chắn, chỉ là hỏi lại, cái gì, cái gì khó khăn? Đấu cao trí trong mắt có ác liệt tươi cười, cái gì khó khăn? Ta như thế nào biết ta? Ta nhìn ngươi phía trước giao đi lên ăn năn thư, ai nha, không phải ta nói, ngươi viết cũng quá không có thành ý ngươi nói những cái đó đều là hư. Không điểm thực tế, các ngươi này đó văn hóa phần tử, đều có cái này tật xấu, thanh cao, không muốn trực tiếp thừa nhận, an năn cũng không thực tế, hẳn là lại thành khẩn một chút, thành thật công đạo các ngươi sai lầm, tranh thủ tổ chức to rộng xử lý. Hắn đắc ý nhìn ở hắn lời nói tiếp theo cái tự cũng không dám nhiều lời văn học huynh, ha ha, đây là phần tử trí thức, trước kia cao cao tại thượng phần tử trí thức. Trước kia hắn chủ động hỏi cái lời nói, đều không mang theo phản ứng. Hiện tại đâu, thật thật là phong thủy thay phiên chuyển, năm nay đến nhà ta. Hiện tại cảnh ngộ nghiêng ngả mỗi người, sinh viên nhiều như bức à. Hiện tại đâu, giáo những cái đó như bức sinh viên lão sư, đều phải ở trước mặt hắn vâng vâng dạ dạ, e sợ cho đắc tội hắn, này thật là làm người quá có thành tựu cảm. Văn học huynh toàn bộ hành trình trầm mặc nghe hắn nói chuyện, một bên còn không chỉ hoan chính mình sống, nếu không phải hắn tay run nhẹ nhẹ nói, ai cũng nhìn không ra hắn nội tâm không bình tĩnh. Nhẫn tử trên đầu một cây đao, nhưng là, mặc kệ thế nào đều phải nhẫn, hắn không phải vô vướng bận, hắn còn có rất nhiều sự, không thể liền như vậy chết ở chỗ này. Hảo Hảo phát tiết một hồi từ trương thành nghiệp nơi đó tích góp bất mãn, rốt cuộc tâm tình thoải mái không ít, Đỗ Cao Chí hử ca đi trở về. Tô Hồi không biết ở nàng đi rồi còn đã xảy ra chuyện như vậy, nếu như bị hắn biết đến lời nói, Đỗ Cao Chí bất tử cũng tàn thế tất muốn cho hắn vì theo như lời nói cùng làm những chuyện như vậy trả giá đại giới. Từ mỗi một phương diện tới nói, tô hồi là một cái thực độc người, ở không có xâm phạm đến nàng lĩnh vực trong phạm vi nói, nàng chỉ biết dùng một đôi hở hững đôi mắt nhìn. Giống phía trước đô cao trí phía trước đối người trong thôn là uy, hoặc là muốn tìm thanh niên trí thức điểm tra, tô hồi đều không có làm cái gì, bọn họ không ở tô hồi lĩnh vực trong phạm vi, bị nàng quy hoạch đến chính mình lĩnh vực trong phạm vi không nhiều lắm. Liền Nguyên thân huyết mạch thân nhân cập bạn tốt mà thôi, đến nội những người khác chính là người qua đường. Đỗ Cao Trí cấp này trong thôn mang đến biến hóa, còn bị nàng làm giáo tài, dùng để giáo dục bốn cái tiểu hài tử là xã hội hiểm ác một mặt. Nếu uy hiếp tới rồi hắn lĩnh vực, nàng còn sẽ cho bọn họ thượng một đường khóa, đó chính là người làm chuyện xấu nhiều trung quy sẽ đá đến văn sát, bị chính nghĩa sở tiêu diệt. Không còn có trêu chọc đến Tô Hồi phía trước, Tô Hồi không tính toán nhúng tay. Trên thế giới bất bình sự, quá nhiều. Loại sự tình này văn học khuynh có lòng tự trọng, sẽ không theo người khác nói, cho nên tô hồi cũng không biết. Nàng trở về không bao lâu, Trương Bảo Quốc cùng Trương Vệ Quốc Phùng một ít giã quả đã trở lại, đây là bọn họ ở trong núi thu hoạch. Tô hồi tiếp đón Trương Bảo Quốc cùng nhau đi vào phòng bếp, nàng phía trước dạy hắn như thế nào làm tường, bọn họ phân biệt làm một bình tương đậu nàng làm kia một bình là triệu hạ lan muốn. Trương Bảo Quốc làm kia một bình chính là luyện tợ, nhìn này hai cái bình, Trương Bảo Quốc rõ ràng có chút khẩn trương. Không biết ta làm có được không ăn, nếu là không thể ăn, vậy có chút đáng tiếc. Tô hồi không sao cả, không thể ăn cũng không quan hệ, có thể ăn là được, Ngươi đem nó ăn lại không thể tích. Trương Bảo Quốc cho nên nhất định phải ăn ngon a. Nếu là làm không thể ăn, phòng trừng trừ bỏ hắn không ai nguyện ý động chiếc búa, tất cả đều đi ăn mụ mụ làm. Hắn nếu là không ăn nói, vậy thật sự lãng phí. Bất quá may mắn, hắn làm hương vị còn tính không coi trở ngại, dù sao cũng là có tô hồi ở bên cạnh chân cửa ải, làm chính là thiếu vài phần hương vị, so với nhà khác làm cũng không kém. Lần đầu tiên làm liền có kết quả này, Trương bảo quốc đã rất vừa lòng. Đây là vì chính mình về sau làm chuẩn bị. Hắn nếu là vào quân đội, muốn ăn, toàn bộ làm mụ mụ gửi qua đi nhiều phiền tài á, chính hắn học xong. Vậy không giống nhau, chỉ cần mua chút cây đậu lấy lòng tài liệu, chính mình tùy thời có thể làm. Mang đến được mùa mùa thu qua đi, mùa đông tiến đến, mới vừa vào đông không bao lâu, chu tiểu tình liền đến tới gần sinh sản thời điểm. Nàng tới rồi tháng liền đi chấn trên làm kiểm tra, Lý Mãn Phân muốn tô hồi giúp nàng đỡ đẻ, tỉnh kia mấy cái thỉnh bà mụ tiền, nàng nhưng không đáp ứng. Nàng đi chấn trên làm kiểm tra, suy tính ngày mấy muốn sinh, mấy ngày nay phá lệ chú ý. Một phát động lập tức khiến cho người đưa chính mình đi bệnh viện. Nàng muốn đi bệnh viện sinh, chương quý đều nghe nàng, tuy rằng sẽ tiêu tiền, nhưng là tức phụ càng quan trọng, hắn nếu là không đáp ứng nói, nàng khẳng định lại muốn cùng hắn cao kỉnh. Chu tiểu đông cùng chu tiểu lôi cũng có khuynh hướng đi bệnh viện, chính mình ở nhà sinh ai biết có thể hay không ra ngoài ý muốn đâu. Ở bệnh viện, là có bác sĩ đóng quân, có cái gì ngoài ý muốn cũng có thể kịp thời áp dụng tương ứng thi thố. Nàng phát động tin tức là Trương Vệ Quốc trở về nói, ở trích giao dại thời điểm gặp Trương Phương Hoa, nàng nói, buổi sáng phát động, hiện tại là buổi chiều, còn không có mặt khác tin tức. Trương Quý cùng hai cái cậu em vợ đều đi bệnh viện thủ, Lý Mãn Phân cũng đi, những người khác liền cứ theo lẽ thường làm việc, triệu lai like đệ biết đến thời điểm liền ở trận trắng mắt, mọi người đều như vậy sinh liền nàng không giống nhau, không hổ là trong thành tới tiểu tiểu thư. Nói lại như thế này nói, Nhưng chỉ có nàng chính mình biết chính hắn trong lòng có bao nhiêu toan, nàng rõ ràng là đại tẩu, nhưng là ở hai cái chị em dâu trên người đều không có được đến cái gì cảm giác thành tựu, ngược lại thường thường liền tẩm ở toan trong nước mặt. Có thể đi bệnh viện sinh đương nhiên càng tốt, nàng không phải không hiểu, nhưng là đi bệnh viện sinh đòi tiền A, còn chậm trễ công phu, có kia tiết kiệm xuống dưới tiền, tồn lên cấp nhi tử cưới vợ không hảo sao. Có nàng ở bên ngoài chuyên bá. Chu Tiểu Tình ở một phiếu phụ nữ trung danh tiếng lại hàng một ít, "Tiểu khí cái này tử, đinh càng lao." Sinh hải tử thời điểm, Chu Tiểu Tình cảm thấy chính mình muốn chết, sinh hải tử thật sự quá đau, nàng tê cùng loạn, bởi vì nàng ăn không tồi, trong bụng hải tử dinh dưỡng tương đối sung túc, tương đối với đại chúng tới nói, vóc dáng là không tồi, có sáu cân nhiều, là cái nam hải. Mới vừa sinh xong Chu Tiểu Tình liền mất đi ý thức, không biết là nam hay là nữ, ở tỉnh lại thời điểm Thiên có chút minh ngông, không biết là buổi chiều vẫn là buổi sáng, nàng mở to mắt một hồi lâu, mới nhớ tới đêm nay là đêm nào. Tầm mắt từ phía trên bệnh đậu mùa rời xuống, nàng thấy được ghé vào mép giường trương quý, hắn ấy mắt có rõ ràng thanh hắc, mà hắn bên cạnh, có một cái bị tiểu chăn bao lên trẻ con, làn da hồng hồng, xấu xấu, giống cái tiểu lão đầu, bất quá cái này tiểu lão đầu đầu tóc thực rậm rạp, đây là nàng sinh hài từ sao là nhi tử vẫn là nữ nhi. Nàng thấy được nửa trương sơn mặt, muốn hơi nâng lên thân thể xem cái chính mặt, nhưng là toàn thân có được cảm giác, lại không cách nào không chế, không động đậy, tại sao lại như vậy? Nàng dùng sức lớn một chút, rất nhỏ cử động một chút, đau, cũng không dám nữa động. Cách, môn nhẹ nhàng mà bị đẩy ra, Trương Tiểu lôi tiến vào, nhìn đến hắn tỉ mở to mắt, đã tỉnh lại, trên mặt lộ ra một nụ cười rạng rỡ, tỉ, ngươi tỉnh lạc, Hắn thanh âm nhất thời đã quên cố ý để thấp, Trương quý nghe được động tĩnh tỉnh lại. Nhìn về phía chu tiểu tình, cũng lộ ra tươi cười tới, ngươi tỉnh. Chu tiểu tình như một tiếng, tầm mắt căn bản không có từ nhỏ hài trên người dịch khai quá, hài tử. Nàng nói chuyện thanh âm rất nhỏ, gần như khi âm, không tới gần nghe căn bản nghe không được nàng nói chuyện. Trương quý tiểu tâm lại vụng về bế lên nhi tử cho hắn mụ mụ xem, ngươi xem, là chúng ta nhi tử, là cái nam hài. Chu tiểu tình rốt cuộc thấy được chính mặt. Cùng mặt khác mới sinh ra em bé giống nhau, nho nhỏ, xấu xấu, nhưng là đây là chính mình sinh ra tới, tưởng tượng đến nơi đây, trong lòng liền mềm mại. Nguyên lai đây là đường mẫu thân cảm giác a. Chu tiểu tình giờ khắc này, đột nhiên liền lý giải, vì cái gì như vậy nhiều đường mẹ nó, nguyện ý vì chính mình hài tử trả giá nhiều như vậy. Nàng nghĩ tới chính mình mẫu thân. Các nàng hiện tại có khỏe không? Không có thu được gửi thư, Hẳn là không có xảy ra chuyện gì đi, chỉ là đỉnh đầu huyền một cây đao, phòng trưng nhận tử không có biện pháp hài lòng. Bốn cái hài tử, ba cái đều xuống nông thôn, liền đại ca một cái còn ở trước mắt, nhưng là nếu có thể nói, bọn họ cũng là tưởng đem đại ca cũng tiến đi. Chẳng sợ bên người một cái hài tử đều không có, nhưng là vì các nàng mấy cái an toàn, nguyện ý chịu được biệt ly. Lý mãn phân cao hưng cấp nấu bốn cái trứng gà, cấp tiểu nhi tức phụ bổ sung nguyên khí. Tại đây phương diện, nàng vẫn là thực công bằng, sinh tôn tử 4 cái trứng gà, sinh cháu gái 2 cái trứng gà, bất luận cái nào tức phụ đều giống nhau. Trọng nam khinh nữ đương nhiên. Hiện tại nàng tiểu nhi tử cũng có hậu, Lý Mãn Phân rất là vui mừng. Đối cái này con dâu rất nhiều bắt bẻ cùng tiêu dùng miễn cưỡng còn có thể nhịn một chút, mới vừa cho nàng ra sinh tôn tử, mặt mũi vẫn là phải cho. Hơn nữa, nàng kỳ thật cũng biết, nàng nói không cho phép lãng phí không được việc. Phân ra phân tiền nàng trong lòng hiểu rõ, chu tiểu tình chính mình mang lại đây tiền khẳng định là có, còn thường thường có nàng nhà mẹ để ba mẹ gửi tới bao vây. Nàng có chỗ dựa, đấy ngạnh, nàng cái này bà bà nói, liền không thế nào được việc. Nàng muốn ở bệnh viện đáy ba ngày, nếu Tung Quân nói, sinh xong là có thể xuất viện, nhưng là chu tiểu tình nhưng không nghĩ nhanh như vậy xuất viện, nàng toàn thân đều đau. Ba ngày sau, chậm gì gì, ngồi xe bỏ về nhà, Lúc này, Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc đã gấp không chờ nổi. nay những đường huynh đệ tìm mùa ợi, phía trước liền bọn họ tuổi nhỏ nhất, hiện tại rốt cuộc có so với bọn hắn còn muốn tiểu nhân đệ đệ. Tô hồi cầm mấy cái trứng gà, một khối bố, bốn cái tiểu nhân tất cả đều cùng đi, bọn họ đều muốn nhìn xem tiểu đường đệ. Chu tiểu tình dựa vào đầu giường, bên cạnh có cái có chút lịch sử tiểu nôi, trong nôi ngủ cái em bé. Ba ngày qua đi, biến hóa đương nhiên là có. Một ngày một cái biến hóa, nhưng muốn nói biến hóa rất lớn, cũng không có, cho nên vẫn là cái xấu xấu tiểu hài tử. Trương An Quốc, Trương Định Quốc, này theo chân bọn họ cho rằng tiểu khả ái không giống nhau. Trương Bảo Quốc có kinh nghiệm, tiểu hài tử đều là cái dạng này, muốn nảy nở mới đẹp, trăng tròn góp hiện tại bộ dáng khác biệt rất lớn. Trương Vệ Quốc gật đầu, hắn nửa hết mắt, là đang ngủ sao. Ở các vị đường ca vây xem chung, em bé một con mắt nhắm. Một con mắt nửa mở, như là đang ngủ, lại không giống đã ngủ. Nếu là đang ngủ, hắn lại như thế nào làm được? Ngủ không đều là muốn nhắm mắt lại sao? Trương An Quốc nhẹ nhàng mà chạm vào hạ hắn tiểu chan. Không phản ứng. Chu tiểu tình sợ bọn họ không biết nặng nhẹ, đừng đi chạm vào hắn, tiểu hai tử làn da rất non. Trương An Quốc thu hồi tay, ngoan ngoãn gật đầu. Trương Quý hiện tại thỏa thuê đắc ý, cưới tới rồi người mình thích. Hiện tại nàng cấp chính mình sinh hạ một cái nhi tử, có thê có tử, nhân sinh viên mãn, bất quá viên mãn chung cũng không phải không có vấn đề nhỏ, hiện tại lớn nhất vấn đề chính là nhi tử tên. Trương Căn ở phương diện nào đó xem thực hay, mấy cái nhi tử tên là hắn lấy, tôn tử tên liền giao cho bọn họ cha mẹ, cho nên đời cháu tên đều là bọn họ ba mẹ lấy. Trương Quý vì một cái tên, suýt nữa cảo phá đầu. Hắn hy vọng nhi tử bình bình an an. Lớn lên cao cao đại đại, thuận thuận lợi lợi, hạnh phúc vui sướng quá xong cả đời này, bình tự là hắn nhị ca tên, an tự hắn cháu trai dùng, Trương Cao, Trương Phúc. Trọng danh quá nhiều, hơn nữa hắn về sau còn sẽ có hai tử, tốt nhất có cái trình tự, này hai cái đều không rất thích hợp. Sinh xong bảy ngày sau, hắn cuối cùng phiên từ điển nghĩ ra tên. Trương Minh Thuận. Đã thông tuệ lại trôi chạy quá xong cả đời này. Về sau có đệ đệ muội muội Đi theo minh tự đi, về sau còn có thể thiếu tưởng một chữ. Trương Căn sinh tam tử nhị nữ, hai gái nữ nhi đều gả ở một cái trong thôn, ngày thường ngày lễ ngày Tết mới có thể trở về. Liền Trương Căn ngày thường mặc kệ sự, lý mãn phân trọng nam khinh nữ tư thế tới xem, xuất giá về sau cùng nhà mẹ đẻ không thường đi lại thật sự là thực bình thường một sự kiện. Hiện tại tiểu đệ ra sinh con, các nàng biết tin cũng mang theo trứng gà lại đây đi lại, vừa lúc liền ở cùng một ngày. Trương Cúc là trương căn cùng Lý Mãn phân đưa bé đầu tiên, thành thật cân mẫn, trương Lan xếp hạng trương bình dưới, trương quý phía trên, hai tỷ muội đều gả ở cùng cái trong thôn, nhật tử quá đến không tốt cũng không xấu, đều là bình thường nông dân. Các nàng lấy tới cũng là thực bình thường trứng gả, cũng một thân y hề phụ cũ. Các nàng từng người mang theo chính mình nữ nhi lại đây, trương Cúc nữ nhi lớn tuổi nhất, năm nay đã 16, có thể thành ra, trương Lan nữ nhi tuổi còn nhỏ. Năm nay mới 5 tuổi, Trương Cúc lần này cố ý mang theo nữ nhi lại đây, cũng là tưởng thỉnh Lý Mãn Phân cùng mấy cái đệ muội hỗ trợ tương xem, xem bọn hắn thôn có hay không cái gì thích hợp người trẻ tuổi. Ban đầu mấy cái thôn khác biệt không lớn, cũng chính là bọn họ thôn khoảng cách chấn trên gần một chút, nhưng là bọn họ một năm mới đi vài lần chấn trên. Nhưng là từ bọn họ thôn có thiêu ngói tay nghề, vậy không giống nhau, tuổi trẻ nam nữ bàn chuyện cưới hỏi, càng có khuynh hướng Lý Thôn. Trương Cúc cũng là như thế này tưởng. Nếu là nữ nhi gả hồi lý thôn, nơi này có nàng ngoại tổ một nhà, có người nhìn, không thiệt thòi được. Nàng nữ nhi kêu Vương Xuân Tri, 16 tuổi, mấy năm nay có ý thức thiếu bị thái dương phơi, màu da không còn nữa ban đầu ngâm đen, là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, diện mạo theo nhà ngoại, vóc dáng cao gầy, bất quá đứng ở trương bảo quốc bên người, liền hiện không ra. Tiểu hai tử toàn bộ bị chạy tới trong viện đi chơi. Trong nhà liền các nàng mấy cái nói không thích hợp bị Tiểu Hải Tử nghe đề tài. "Mẹ, đệ muội, các ngươi nếu là có cái gì người tốt tuyển, hỗ trợ nhìn một cái, yêu cầu cũng không cao, có chính mình nhà ở, phân ra gia tới chậm rãi dốc sức làm thì tốt rồi, có phải hay không trong nhà đại nhi tử đều có thể, chủ yếu xem người." Trương Cúc lời này nói được thật sự. Nàng hy vọng cấp nữ nhi tìm một cái tốt quý tộc, tốt quý tộc, khác đều là hư, không cần quá kém là được. Người hảo, mới là quan trọng nhất. Tô hồi trong lúc nhất thời không nói chuyện, 16 tuổi liền nghĩ xem người được chọn. Ở nàng xem ra là sớm điểm, nhưng là lúc này thực phổ biến, 16 tuổi lưu ý thích hợp người được chọn, 18 tuổi gả đi ra ngoài, vượt qua 20 tuổi, ở nông thôn, tuổi liền có điểm quá tuổi. Lý mãn phân cẩn thận nhìn trong viện đại ngoại tôn nữ, cương điệu ở nàng eo cùng trên ngông dừng lại, gật gật đầu, cái này dễ dàng. Chúng ta xuân chi lớn lên cao gầy, chính là không đủ thịt, ngươi nhiều làm nàng ăn chút, dưỡng dưỡng thịt. Lúc này không lấy gầy vì Mỹ, có thịt loại hình càng được hoan nghênh, ngoại tôn nữ quá gầy, một chút thịt đều không có. Trương Cúc theo tiếng, ta biết, triệu lai đệ cũng rất nhiệt tình, nàng cũng có khuê nữ, ước chừng ba cái đầu, hiện tại hỗ trợ cũng coi như trước tiên tích lũy kinh nghiệm. Ngươi yêu cầu như vậy thấp A. Xuân chi bộ dáng lớn lên nhưng không kém. Lễ hỏi đâu? Có hay không chú ý? Cái này giống nhau liền hảo. Nàng cũng không trông cậy vào dựa nữ nhi lễ hỏi sinh hoạt. Chu tiểu tình không nói chuyện, nói không nên lời, nàng ở chỗ này giao hảo nhân. Không có, tự nhiên cũng không có gì thích hợp người được chọn. Lý mãn phân gật đầu, ngươi hỏi qua xuân chi không có, nàng có hay không thích loại nào, nói nhiều lời nói. Nàng sinh dưỡng năm cái nhi nữ. Đối tượng trừ bỏ lão nhị cùng tiểu nhi tử ra không phải nàng chọn, còn lại đều là nàng tìm, có kinh nghiệm. Trương Cúc hỏi, nàng nói tương đối thích cái cười. Lý Mãn phân đáp ứng xuống dưới, ta sẽ giúp ngươi lưu ý, hiện tại Xuân Chi tuổi còn nhỏ, không nóng nảy. Trương Cúc cũng là ý tứ này, là không nóng nảy, nhưng là người tổng muốn xem lâu một chút mới biết được có phải hay không cái tốt. Triệu Lai đệ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, thanh niên trí thức cũng đúng sao? Nàng cười Thanh niên trí thức điểm người cùng lão nhị tức phụ thủ, lão tam tức phụ càng là, chính là thanh niên trí thức điểm ra tới. Lý mãn phân cùng triệu lai đệ đều đối hỗ trợ tìm đối tượng sự biểu hiện cực đại nhiệt tình. Bản thân các vị ba cô sáu bà liền có như vậy một cái yêu thích, băng nhân kéo môi giật dây, giúp thành một đôi, sẽ có một phần tạ môi lệ không nói, kia phân cảm giác thành tựu, phá lệ có động lực. Tô hồi không tính toán thang này nước đủ. Chu tiểu tình cũng không muốn. Bản thân Trương Cúc liền không quá vui tìm một cái thanh niên trí thức đường chính mình con rể. Nàng đối chính mình nữ nhi không có như vậy cao dạ tâm, tìm một cái đồng dạng là trong thôn có khả năng hán tử là được, gả cho thanh niên trí thức về sau trở về thành dương cái người thành phố linh tinh ý tưởng nàng cũng sẽ tâm động, nhưng là nàng càng chú trọng với thực tế, thanh niên trí thức có thể trở về đều thiếu, càng miễn bàn mang theo tức phụ hài tử cùng nhau trở về. Nàng cũng là biết đến. Có chút thanh niên trí thức thành ra, có thể trở về liền đem ở nông thôn tức phụ cùng hai tử đều ném tại ở nông thôn, chính mình lẻ loi một mình trở về. Nếu là thật phát sinh như vậy sự kia còn phải, còn không bằng tìm cái hiểu tận gốc dễ, hòa thượng chạy được miếu đứng yên, không cần lo lắng hắn không phụ trách nhiệm rời đi, cả đời, an an ổn ổn sinh hoạt. Một đoạn này thời gian trong thôn đều không có phát sinh chuyện gì, không giống khoảng thời gian trước quá đến như vậy rộng lớn mạnh mẽ. Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc cơ hồ mỗi ngày đều phải đi xem một chút tiểu đệ đệ, xem hắn ngủ, xem hắn phun bong bóng, cảm thấy đặc biệt thú vị. Tiểu hài tử trăng tròn về sau, bởi vì sữa sung túc, hắn cùng lúc mới sinh ra con khỉ nhỏ, tiểu lão đầu bộ dáng một trời một vực, cơ hồ làm người vô pháp đem hai người họa thượng đẳng hảo. Chu tiểu tình ngồi một cái trăng tròn tử, lúc sau nàng cũng không như thế nào xuống đất làm việc, ở nhà mang Hải tử. Lý mãn phân đối này rất bất mãn, cảm thấy nàng quá lười, hài tử giao cho trường phượng hoa bọn họ mang là được, nàng lại muốn chính mình mang, chính mình mang cũng không phải không thể, hột lấy ở trên lưng giống nhau có thể xuống đất làm việc. Nhưng nàng bất mãn cũng vô dụng, phân ra, chu tiểu tình mặc kệ nàng nói như thế nào, như cũ làm theo ý mình, nói ở nhà mang hài tử không đi xuống đất làm việc liền không đi xuống làm việc, làm lý mãn phân không ngừng một lần hối hận nàng lúc trước liền không nên nghe xong tiểu nhi tử nói cưới như vậy cái tức phụ hắn đây là hiện thực bản cưới tức phụ đã quên nương a cưới nàng về sau nàng lời nói hắn đều không nghe xong hắn tức phụ nói cái gì chính là cái gì có nhà ai tức phụ như vậy lười ở cứ ngồi xong rồi còn không muốn xuống đất làm việc bộ dáng này lương thực làm sao bây giờ liên một người nam nhân tránh công điểm một nhà ba người muốn ăn cơm đồ ăn nơi nào tới trương căn cũng vì hắn suốt ruột Cô ý cùng trương quý nói chuyện một lần, biết hắn trong lòng hiểu rõ, mới mặc kệ. Ỷ vào trong tay có tiền, liền tiêu xài, vậy tiêu xài đi, đem tiền tiêu hết, sẽ biết. Nay một học kỳ cuối kỳ, bốn huynh đệ thành tích đều bắt được đệ nhất danh, tô hồi dựa theo phía trước quý củ cho bọn hắn mỗi người đã phát khen thưởng kim, bọn họ bốn cái ý tưởng giống nhau hảo hảo gửi lên. Trương học tiến vào kỳ nghỉ, năm vị chậm rãi nồng đậm lên. Không ra dự kiến. Năm nay mọi người đều phân được càng nhiều tiền, so năm trước nhiều có một phần ba, tất cả đều dựa bọn họ mái ngói, hiện tại này đó mái ngói một nửa cung cấp bọn họ thôn chính mình sử dụng, một nửa bán đi, nếu là chờ bọn họ thôn nhu cầu thỏa mãn về sau, toàn bộ tiêu thụ bên ngoài, đạt được thu vào sẽ càng nhiều. Cho thấy nhật tử càng ngày càng tốt, cầm phân tiền tài, đại gia trên mặt đều có vui sướng, chỉ có đố cao trí hứng thu không cao, không có biện pháp. Trong thôn này đó tiền cùng hắn phía trước so, chênh lệch thật sự quá lớn, hắn phía trước một tháng, tiền lương liền có người bình thường ra một năm phân đến sở hữu, đối lập chênh lệch quá mức thật lớn. Tiền tài trứng mắt, trong thôn có trương thành nghiệp cả tay, cũng không có được đến đại đa số thôn dân kính yêu, hắn không có biện pháp cao hứng mà lên. Theo sinh dục song, viên mãi, chu tiểu tình đang mang thai thời điểm lớn lên thịt chậm rãi rụt trở về, so với mang thai khi hơi béo. Hiện tại duy trì đầy đặn hình thể, bản thân chính là ở tốt nhất tuổi, mỗi lần nàng ở bên ngoài đi lại, đều sẽ trở thành thôn này một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Trương quý càng nghe nàng lời nói, mặt khác thanh niên tiểu tử lại một lần hối hận chính mình lúc trước bỏ qua. Trước mắt sáng ngời, còn có đấu cao trí. Đây mới là hắn thích nữ thanh niên trí thức ca, chỉ tiếc hắn đến chậm một bước, nàng đã gả chồng, hai tử đều sinh một cái, dư lại nữ thanh niên trí thức. Căn bản so ra kém nàng một nửa. Điền tư di ở một hồi luồng không khí lạnh chung không có kịp thời giữ ấm, bị cảm, không nghiêm trọng, nhưng là cả người hôn hôn chầm chầm, nhấp không nổi tinh thần. Nàng này hơn nửa năm thân thể hảo không ít, đều không có tái sinh quá bị bệnh, nay một bệnh, liền có chút chiến miên, kéo hảo chút thiên tài khỏi hẳn. Bất quá may mắn, không có chậm trễ ăn tết, ở năm trước, bệnh dưỡng hảo. Bà ngoại, bà ngoại, Ngươi ở nhà sao? Nghe được quen thuộc thanh âm, Điền Tư Di buông trong tay rửa sạch chén búa, đi hướng tiền viện. Ta ở, ở đâu? Chúng ta tới. Trương Vệ Quốc cùng hai cái đệ đệ cùng nhau tới. Trương Vệ Quốc phụng mệnh cấp bà ngoại ra thặng đồ, hai cái tiểu nhân nghe được, liền nói tới bà ngoại gia chơi đùa, đơn giản liền tam huynh đệ cùng nhau tới. Điền Tư Di nhìn đến ba cái cháu ngoại, tham dò nhìn nhìn, các ngươi đại ca không có tới sao? Không có. Đại ca cùng mụ mụ vội đi, bà ngoại, ta cho ngươi đưa cây mía. Nay cây mía là bọn họ đất phần trăm một gốc loại, căn căn lớn lên thô trắng, một ngụm đi xuống, nước sốt đã nhiều lại ngọt. Cây mía cơ hồ từng nhà đều sẽ loại một chút, ở ăn Tết thời điểm đại gia cùng nhau ăn một tiết, ngọt ngào miệng. Điền tư di năm nay loại cây mía không có xử lý hảo, chỉ có hai căn cho choai, chém cũng không ngọt, tôi hồi thấy, khiến cho Trương vệ quốc chém hai căn cho bọn hắn đưa tới còn có mụ mụ làm tương, nhưng thơm. trương an quốc giơ lên trong tay rổ. còn có một tiểu vại mật ong. trương định quốc gỡ như thang, cái này tổ ong là ta phát hiện. điền tư di khẩn trương nhìn nhìn, không phải ngươi động thủ đi trích đi. trương định quốc cười hì hì, không có việc gì không có việc gì, cái này là mụ mụ đi làm cho. ta cùng mụ mụ nói, ngày hôm sau liền hái xuống, ta còn muốn đi xem đâu, bất quá mụ mụ không cho ta đi. hắn có chút tiếc nuối. Bất quá hắn tiếc nối Điền Tư Di nhưng không ủng hộ, "Mụ mụ ngươi không cần ngươi đi là đúng, này ong mật nhưng sẽ chết người, mụ mụ ngươi có hay không bị bắt được a?" Trương Định Quốc lắc đầu, "Không có không có." Hắn xua tay, "Mụ mụ rất lợi hại." Hắn cường điệu, "Ở hắn trong mắt, mụ mụ cơ hồ không gì làm không được." "Biểu ca bọn họ chạy đi đâu?" Điền Tư Di cười hạ, đại đi theo xuống đất, "Tiểu nhân đi nhà ngoại, ngươi biết nhà hắn ở đâu sao?" Đi đại đạo thượng kêu một kêu hắn liền ra tới, muốn tìm hắn cùng nhau chơi sao. Chờ một chút lại xem, bà ngoại ngươi đang làm cái gì. Chúng ta có thể giúp ngươi vội, nhà của chúng ta đã đem trong ngoài đều rửa sạch sẽ, chúng ta đều hỗ trợ. Chương vệ quốc cười tủm tỉm, chúng ta giúp ngươi, làm việc không cần như vậy vất vả. Điền tư di miệng đều phải khép không được, ngoan, bà ngoại cũng không có làm cái gì, liền cầm chén đua lấy ra tới rửa rửa, rửa sạch sẽ ăn kết dùng. Không thừa nhiều ít, không cần các ngươi hỗ trợ, các ngươi có cái nảy tâm, bà ngoại đã thật cao hứng. Nàng cháu ngoại như thế nào như vậy ngoan ngoãn, thật là quá chi kỷ. Trương An Quốc nửa đầu, ông ngoại chạy đi đâu? Ngươi ông ngoại đi thải thảo dự đi, còn không có trở về, hôm nay giữa trưa ở nhà bà ngoại ăn cơm đi, bà ngoại cho các ngươi rán bánh bí đỏ ăn. Nàng một bên cùng cháu ngoại nói chuyện, một bên đem nàng chuẩn bị ăn vật lấy ra tới. Đây là mới vừa xào không mấy ngày bí đỏ tử, nhưng thơm. Các ngươi ăn. Cái này là ta mấy ngày hôm trước làm em củ cải cùng phía trước làm đậu phụ trước. Các ngươi lấy về ra đi nấu ăn. Nhìn đến em củ cải, bọn họ liếc nhau. Bà ngoại nhà ngươi có sinh củ cải sao? Chúng ta làm cay củ cải đi. Cay củ cải chính là đem củ cải cắt thành phiến, hơn nữa ớt cay cùng dấm làm thành, hương thay ngon miệng. Có, các ngươi qua bên kia rút hai viên lại đây ta lập tức cho người làm. Cháu ngoại muốn ăn, nàng lập tức liền động đi lên. Củ cải là mùa đông từng nhà tất loại rau dưa, cơ hồ làm cái gì đồ ăn đều không thể thiếu nó. Chờ tới rồi mau giữa trưa thời điểm, Tô Thạch Vy đã trở lại, nhìn đến bọn họ ở chỗ này hoan hô một tiếng, lập tức lại đây cùng nhau chơi. Không bao lâu, Tô Trọng Thường Tiểu Hà bọn họ đã trở lại. Lúc này, Điền Tư Di cũng không sai biệt lắm đem cơm trưa đều làm tốt. mợ, Biểu Ca. Bọn họ ngoan ngoãn gọi người, Thương Tiểu Hà nhìn đến bọn họ tới, trên mặt cũng lộ ra cái tươi cười. Khi nào lại đây? Buổi sáng lại đây, lấy đồ vật cấp bà ngoại. Thương Tiểu Hà sờ sờ gần nhất trương an quốc đầu tóc, hôm nay giữa trưa liền ở chỗ này ăn cơm, cơm nước xong cùng ngươi ca bọn họ cùng nhau chơi, chạm vạng lại trở về cũng không muộn. Thương Tiểu Hà chủ động mở miệng lưu người. Đối với những cái đó sẽ mang theo hài tử về nhà mẹ để tống tiền cô em chồng không bao nhiêu người nhìn chúng, nhưng là đối với có tới có lui, có lễ nghĩa cô em chồng, nàng một chút cũng không thèm để ý lưu bọn họ ăn cơm, ngược lại còn sẽ nhiệt tình lưu khách, cho bọn hắn làm tốt ăn. Trương An Quốc ngoan ngoan cười mợ, bà ngoại nói muốn dán bánh bí đỏ. Bánh bí đỏ chính là dùng bí đỏ dán cùng bạch diện làm, là một đạo tinh tế thức ăn liền tính kia bạch diện trung sẽ trộn lẫn hợp mà khác, cũng là lương thực tinh. Tô Thạch Vĩ hoan hô, thật sự, thật tốt quá. Không bao lâu, Tô Thiển Minh cũng đã trở lại. Hắn buông sọt thời điểm, chương vệ quốc tò mò đi nhìn nhìn, liếc mắt một cái liền nhìn ra trong đó vài loại là cái gì, xem đến Tô Thiển Minh tới hứng thú, ngươi nhận được nhiều ít. Cùng mẹ ngươi học sao? Hắn hai đứa nhỏ nhiều ít đều sẽ nhận một ít, phía trước nữ nhi gả chồng lúc sau không có lại tiếp tục. Bất quá sau lại con rể đi rồi lúc sau, nàng lại nhặt lên tới, lại còn có so nguyên lai like càng chuyên chú Nói vậy cháu ngoại sẽ nhận được, hẳn là mưa rầm thấm đất, nghe hắn mụ mụ nói qua đi. Trương vệ quốc gật đầu, một ít thảo dược mụ mụ ở xử lý thời điểm có cùng chúng ta nói qua. Hôm nay đại ca đi theo mụ mụ lên núi chính là đi thải thảo dược đi. Xem ra các ngươi chỉ nhớ không tồi, còn nhớ rõ. Tô thiện Minh loát một phen cháu ngoại đầu tóc. Nữ nhi sẽ đi trích thảo dược, còn cho hắn đưa quá vài lần xem bệnh thường dùng. Tô hồi mang theo trương bảo quốc đi nhận thảo dược, trong tay còn cầm một quyển văn hay tranh đẹp y thề thư. Mùa đông bọn họ nơi này cũng có bó lớn thực vật, không giống phương Bắc, gió thu cùng nhau, lá rụng đầy đất, tới rồi mùa đông, cũng chỉ dư lại làm trơ chọi thân cây. Trên mặt đất sinh trưởng thảo dược, cùng mụ mụ lấy về ra có chút khác nhau, có chút yếu địa dễ cây làm thuốc, chỉ xem thường thường vô kỳ lá cây. Cũng không nhận ra được, yêu cầu người một chút thực địa khảo sát. Cái này ta còn nhớ rõ, đuổi môi trong bao mặt có nó. Trương Bảo Quốc nhìn đến một gốc cây bụi cây, nắm tiếp theo phiến nộn diệp. Mụ mụ làm đuổi mỗi bao có kỳ hiệu, Ly miêu thúc thúc mỗi lần đều phải cố ý nói đừng quên cái này. Đúng vậy, ngươi nhìn đến phía dưới kia một gốc cây lá cây thon dài sao. Có hay không cảm thấy quen mắt tô hồi một chút dậy hắn nhận thức này đó tương đối thường dùng thảo dược. Dạy hắn xử lý như thế nào, ở khẩn cấp thời điểm nên làm như thế nào. Nàng lúc trước ở tu chân giới học tập thời điểm cũng là như thế này, yêu cầu tự mình đi dã ngoại, mới có thể thâm nhập nắm giữ. Trưng bảo quốc học thực nghiêm túc. Hắn mục tiêu thực kiên định, học được này đó, tại dã ngoại, có thể tùy tay ngắt lấy phòng con môi thảo dược, bị thương dược phẩm không đủ có thay thế phẩm, biết thứ gì không thể tiếp cận, sẽ mang đến cái gì hậu quả chỉ là ngâm lại liền biết trợ giúp có bao nhiêu đại. Giữa trưa đi trở về, nhìn đến cơm điểm, ba cái tiểu nhân không có trở về, trương bảo quốc sờ sờ đại đi đầu, được đến no thân mật cọ cọ. Bọn họ hẳn là ở nhà bà ngoại ăn cơm trưa. Vậy không đợi bọn họ. Cơm nước xong, hiếm thấy, trương cẩm hoa lại đây, một đôi mắt sáng lấp lánh, chúng ta buổi chiều đi trấn trên đi. trương cẩm hoa rất ít đi trấn trên, một năm đi số lần một cái ngón tay đều số lại đây. Bọn họ giống nhau đều không có tiền tiêu vặt, đi chấn trên, chỉ có thể nhìn cung tiêu xã chảy nước miếng, bản thân cung tiêu xã tiêu thụ nhân viên thái độ lại kém, an qua một lần người đứng đầu hàng, xuất phát từ thiếu niên lòng tự trọng, liền không muốn đi dán lánh mông. Chúng ta đi cung tiêu xã, trương cẩm hoa rơ rơ lên trong tay tiền, trong nhà muối sắp không có, mãi mãi làm ta đi mua. Chính hắn vẫn còn có vài phần tiền tiêu vặt, tính toán đi chấn trên mua ăn. Tôi hồi nghĩ tới, ta nhớ rõ phía trước xem công kỳ, chấn trên mấy ngày nay có điện ảnh tiết mục phát sóng. Điện ảnh. Trương Bảo Quốc đôi mắt cũng sáng. Trương Cẩm Hoa chờ mong rất nhiều có chút lắp bắp, điện ảnh phiếu muốn bao nhiêu tiền? Hắn còn không có tiến dạp chiếu phim chính thức xem qua điện ảnh, chỉ ở nông thôn xem qua một lần cái loại này lộ thiên máy chiếu phim truyền phát tin, rất nhiều người họp trợ tưởng mà điện ảnh. Loại này là không cần tiền. Trương Bảo Quốc cũng muốn biết Hắn ở thành phố xem qua một lần, sau đó liền không có sau đó. Tô hồi cũng là nghĩ tới điểm này, lúc này không có gì tiêu khiển, khó được có dạng hoạt động giải trí, bọn họ như vậy cảm thấy hứng thú, đi xem là có thể. Một bao tiền. Trương bảo quốc nghĩ nghĩ chính mình tiểu kim khố, khẽ cắn môi, lần đầu tiên mở ra chính mình tiểu kim khố không phải tồn tiền, mà là lấy tiền. Lấy tiền ra tới, điểm điểm giữ lại, đau lòng. Trương Cẩm Hoa có chút ngốc nhìn Nhị Thẩm tại vị trí thượng vẫn không lúc đích, Trương Bảo Quốc đi vào trong phòng cầm một mao tiền ra tới. Thằng đến rồi đi, hắn rốt cuộc hỏi ra khẩu, ngươi tiền là nơi nào lấy? Nhị Thẩm tiền ngươi biết ở nơi nào? Còn dám chính mình đi lấy. Không đúng a, nếu là như thế này, vừa mới Nhị Thẩm hẳn là sẽ nói đi. Trương Bảo Quốc kỳ quái nhìn hắn một cái, ngươi suy nghĩ cái gì? Đây là ta chính mình tiền. Chính ngươi tiền? Ngươi từ đâu ra tiền? An tiết tiền mừng tuổi, ta vẫn luôn tích cóc không có đậu. Trương Cẩm Hoa không nói, tiền mừng tuổi hắn ba mẹ cũng sẽ không toàn bộ thu đi, sẽ lưu một chút cho hắn, nhưng là hắn căn bản bắt không được, thực mò liền hòa rớt. Hắn suy nghĩ một hồi, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta trở về thấu một thấu. Hắn trở về cầu một cầu, hẳn là không thành vấn đề đi. Nhiều lắm trước tiên dự chi tiền mừng tuổi, dù sao tới tay cũng không nhiều ít còn không bằng đi xem một hồi điện ảnh. Triệu lai đệ vẫn là ai không được hắn thế công, trước tiên dự chi một bộ phận tiền mừng tuổi cho hắn, hơn nữa trương cẩm hoa ban đầu, vừa vặn đủ một trương điện ảnh phiếu tiền. Huynh đệ hai cái hương phấn đi chấn trên. Đi chấn trên về sau, trương cẩm hoa đi trước mua muối, sau đó thẳng đến giạp chiếu phim. Bọn họ chấn trên cũng có giạp chiếu phim, nhưng là giống nhau là không mở ra, chỉ ở mỗi tháng trung riêng nhật tử mới có điện ảnh truyền phát tin. Bất quá ngày lễ ngày Tết liền sẽ tương đối náo nhiệt, lần này tô hồi nhớ rõ, chính là bởi vì vẫn luôn chỉ có kia hai bộ điện ảnh dạp chiếu phim có tân điện ảnh, khó được. Bọn họ tới thời gian tương đối xảo, không có chờ bao lâu, liền mở màn. Trương Cẩm Hoa kích động tay đều có chút run rẩy Trương Bảo Quốc chú ý tới, nhỏ đến không thể phát hiện đỉnh đỉnh ngực, không giả. Bất quá chờ đến điện ảnh bắt đầu, cái gì cảm xúc đều vứt tới rồi sau đầu, tình tiết bi. Chính mình đi theo rơi lệ, tình tiết hỉ, chính mình cũng đi theo cao hứng. Khóc khóc cười cười, chờ đến điện ảnh kết thúc, đường huynh đệ hai cái hốc mắt đều là hồng. Chờ đến trương vệ quốc bọn họ trở về, biết bọn họ đi nhìn điện ảnh, miệng trương thành nó hình. Trương vệ quốc, các ngươi đi xem điện ảnh. Trương an quốc, không theo chúng ta. Trương định quốc, chúng ta cũng muốn nhìn. Trương bảo quốc có điểm điểm tâm hư, ho khan hai tiếng, ta có thể mang các ngươi đi xem. Bất quá điện ảnh phiếu muốn một mau tiền, tiểu hai từ 3 tuổi dưới mới không tính phiếu. Vừa nghe lời này, tam huynh đệ trên mặt biểu tình đều cứng lại rồi, theo sau ý tưởng giống nhau lộ ra cái răng đau biểu tình, cùng trương bảo quốc từ nhỏ kim khố lấy ra một mau tiền khi biểu tình giống nhau như lúc. Bọn họ tam huynh đệ đau lòng, cuối cùng vẫn là cùng trương bảo quốc giống nhau, từ chính mình tiểu kim khố bên trong lấy ra một mau tiền đi chấn trên xem điện ảnh, tổn tiền khiến cho bọn hắn vui sướng. Nhưng là xem điện ảnh cũng khiến cho bọn hắn vui sướng, cơ hội khó được, khó được xa xỉ một phen vẫn là có thể, thực mau liền ăn Tết, an Tết sẽ có tiền mừng tuổi, đến lúc đó thiếu hụt là có thể bổ thượng. Bọn họ mấy cái như vậy an ủi chính mình. Trương cẩm hoa xem xong rồi một hồi điện ảnh trở về, cuối cùng minh bạch vì cái gì khi đó Trương bảo quốc bọn họ đi nhìn một hồi điện ảnh hương phấn thành dáng vẻ kia, điện ảnh thật sự là thái thái quá xuất sắc, thái thái quá đẹp. Hơn nữa này điện ảnh là tân thượng, mọi người đều không có xem qua, hắn sau khi trở về đầu tiên là cấp người trong nhà giảng, sau đó cấp tiểu đồng bọn giảng, cấp mặt khác thôn dân giảng, nước miếng đều làm, hắn biến thành đám người trung tâm, cũng không có việc gì đều hãy hỏi hắn điện ảnh bên trong tình tiết. Nguyên lai like bị người nhìn chăm chú vào là cái dạng này cảm giác. Đừng nói, từ bọn họ đi đầu không ít tiểu đồng bọn đều tâm động, một mao tiền, hảo hảo cầu một cầu. Cũng không phải cầu không đến, dông cái loại này chính mình bản thân liền có vẫn luôn không bỏ được dùng vài phần tiền tích tụ, lại kéo lôi kéo tài trợ, là có thể thấu đủ phiếu tiền, hơn nữa vốn dĩ liền ăn tết, năm nay phân đến tiền so năm trước nhiều không ít, có chút gia trưởng cũng nguyện ý cho bọn hắn một chút tiêu vặt, làm nghe lời ngoan ngoan tưởng thưởng. Ngay cả có chút đại nhân cũng ức chế không được chạy tới chân trên xem điện ảnh đi, dẫn tới bọn họ thôn một tổ hong chạy tới. Trương quý cùng Chu tiểu tình chính là một trong số đó. Trương Bảo Quốc hỏi Tô hồi có cảm thấy hứng thú hay không. Tô hồi cự tuyệt. Nếu không có nghe bọn hắn nói qua thời điểm còn có thể suy xét một chút. Hiện tại bị kịch thấu danh mạnh, kết cục đã biết được, nàng không có hứng thú. Năm trước ăn Tết thời điểm Tô hồi làm một cái cá, còn có một đạo thức ăn chay đoàn qua đi. Năm nay cũng không ngoại lệ. Năm nay Lý Mãn phân rốt cuộc bỏ được cấp chính mình cùng bạn già làm bộ đồ mới, một cái làm quần áo. Một cái làm quần, tính lên cũng là một bộ, lý mãn phân là cái thực bùn xin người, này không chỉ có biểu hiện ở đối đai chính mình con cháu mặt trên, cũng biểu hiện ở đối trên người mình. Bọn họ xuyên y ghề phụ, không đến hoàn toàn báo hỏng, liền tiếp tục xuyên, một phân tiền hận không thể bẻ thành hai nửa hoa, đây là thời đại này ơn ký, là trải qua quá chiến loạn, nạn đói sau dưỡng thành cầu sinh bản năng, muốn tiết kiệm hạ càng nhiều đồ vật, lưu trữ vượt qua mặt sau gian khổ năm tháng. Như vậy tư tưởng, ở bọn họ kia đã ăn sầu bén dễ, cho nên vừa thấy đến danh tác, lãng phí lương thực, phản ứng liền sẽ phá lệ đại. Có cái gì tiểu tiện nghi kia cũng là tuyệt không bông tha, có thể nhiều chiếm một chút là một chút. Rất nhiều thời điểm, tô hồi sẽ làm bọn họ không đi nhiều so đo, một cái là nàng không thiếu vài thứ kia, một cái khác chính là đứng ở thời đại này. Lý mãn vân người như vậy thật sự là quá thường thấy, thường thấy đến người như vậy mới là bình thường tỷ như nói lý mãn vân ở tiền mừng tuổi thượng trọng nam kinh nữ đây là tô hồi chính mình cho rằng nhưng mà trừ bỏ nàng căn bản không có người cho rằng đây là trọng nam kinh nữ mà là nam nữ bất đồng đương nhiên tỷ như nói đốn đốn khoai lang đỏ hoa màu rau dại ngẫu nhiên một đốn lương thực tinh là cải thiện sinh hoạt nếu bị nàng biết tô hồi ra ăn lương thực tinh ăn thịt tần suất kia phòng trường muốn nói địa chủ ông chủ cũng chính là như vậy nhật tử là thời đại hạn chế bọn họ kiến thức hạn chế bọn họ hành vi cùng tư tưởng. Ở cơm tất niên thượng, Lý Mãn Phân nhắc mại Trương Bảo Quốc, hắn ăn mặc quan thiếu Lý gửi tới quân y để đổi thành bộ đồ mới, nàng liền nhắc mãi lãng phí, soàn soạt thứ tốt, Trương Bảo Quốc còn có thể tiếp tục trưởng thân thể, hiện tại sửa lại, thực mô liền xuyên không được, không bằng chờ đến hắn thân hình không sai biệt lắm cố định, lại cho hắn làm, như vậy có thể mặc tốt nhiều năm. Tô hồi vào thai này ra thai kia, nghe nàng nói, Dù sao cũng sẽ không tổn thất một chữ. Lãng phí là sẽ không lãng phí. Trương bảo Quốc Xuyên không được. Phía dưới còn có ba cái đệ đệ đâu, Chờ đến bọn họ ba cái luôn xong. Cái này quần áo hẳn là cũng muốn báo hỏng. Đạo lý này Lý Mãn vân không phải không rõ. Nhưng là không nhắc mãi không chỉ trích. Nàng không thoải mái. Trương cân ho nhẹ một tiếng. Tiếp nhất, không nói cái này. Lý Mãn vân câm miệng. Năm trước cơm tất niên thượng. Nàng cùng triệu lai like để náo loạn chút không thoải mái. Muốn nhà nàng ra đi ô Bất quá năm nay triệu lai đệ chủ công đối tượng Đã từ bỏ tô hồi Chuyển hướng về phía Chu Tiểu Tình Nàng có chuyện nói Hơn nữa nàng oán trách kỳ thật cũng thực chính đáng Rõ ràng đều phân ra Chính là còn làm nàng hỗ trợ làm việc Cố tình lại là Lý Mãn vân sai xử Lý Mãn vân là nàng bà bà Nàng không hảo tranh luận Nhưng là Chu Tiểu Tình kêu nàng đại tẩu Nàng oán giận vài câu làm sao vậy Nàng này một phen nói Cũng là chu tiểu tình thu lĩa một chút, không cần còn như vậy sai sử nàng cùng nhà nàng khuê nữ, nàng nhưng không vui cho nàng ra làm việc, đều đã phân ra, còn làm nàng cùng khuê nữ giúp các nàng làm này làm kia, có kia thời gian dối còn không bằng nhiều đi trên núi nhiều ôm một ít thảo, nhiều đi đảo một ít rau dại trở về. chu tiểu tình ấn ơn a a ứng hòa, nhìn nhưng thật ra rất thành khẩn, nhưng là một chút cũng không có ý tứ hối cải. Lý mãn phân không thích nghe này đó còn không phải là thuận tay sự sao? cũng đang đến nàng cố ý ở cái này toàn gia đoàn viên thời điểm lấy tới nói nói, nàng ho khan hai tiếng, xem nàng không có cố kỵ, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tìm cái khoảng cách cắm đi vào, ta gần đây xem trương dịch ra con thứ hai không tuổi, các ngươi đối hắn có hay không cái gì hiểu biết? nàng nói như vậy, trương căn bọn họ không rõ nàng ý tứ, lý mãn phân tiếp tục nói, các ngươi như thế nào liền không thông suốt? Hắn tuổi tác không thích hợp, Xuân Chi không sai biệt làm sao? Xuân Chi muốn tìm nhân gia, ta giúp đỡ tương xem tương xem, có hay không thích hợp, hắn mãn 18, có cùng các ngươi cùng nhau làm việc, đối hắn thấy thế nào? Trương Căn có chút thổn thức, nhanh như vậy liền tương xem a, nàng tuổi còn nhỏ đi. Trong luân tượng, hắn đại ngoại tôn nữ vẫn là cái hài từ đâu, như thế nào nhanh như vậy liền phải bàn chuyện cưới hỏi? Nơi nào nhỏ? Đều 16, nhìn chọn người thích hợp. Sau đó lại trố cái nửa năm, chớp mắt liền mười tám. Trương Toàn còn có chút ấn tượng, ta cùng hắn cùng nhau làm việc quá vài lần, mặt tròn tròn, thích tìm người nói chuyện thiếm, lời nói không ít, bất quá hắn vóc dáng không cao lắm, Xuân Chi hiện tại rất cao nha. Nếu là Xuân Chi tiếp tục trường, phỏng trừng liền phải vượt qua hắn. Lý mãn phân, ta tính ra quá, phỏng trừng liền so Xuân Chi cao nửa cái bàn tay, bất quá hắn cần mẫn, thân cao không quan trọng. Tôi hồi còn nhớ rõ khi đó Trương Cúc nói, nàng khuê nữ thích gái cởi người, nhưng thật ra đối thượng. Trương Quý trầm ngâm một chút, ta cùng hắn cùng nhau quốc quá mà, hắn thích cùng kia mấy cái lưu manh cùng nhau chơi, ta xem qua một lần bọn họ trộm chơi xuất sắc cái gì. Chơi xuất sắc? Cứ nhiên còn có tình huống như vậy, kia tính tính, khi ta không hỏi qua. Lý Mãn phân lập tức lắc đầu, kia chính là đánh bạc, đánh bạc người cũng không thể muốn. Trương căn gõ gõ cái bàn. Vậy nhìn nhìn lại khác, tuổi còn nhỏ, không nóng nảy Cũng là... Lý Mãn Phân gật gật đầu. Triệu lai đệ cũng có người được chọn, ta cũng có giúp đỡ lưu ý, các ngươi xem trần gia tiểu nhi tử như thế nào, hắn năm nay 17. Lý Mãn Phân suy nghĩ một chút, hắn năm nay 17 à, bất quá trần gia dân cư quá ít, bọn họ vốn dĩ chính là ngoại lai hộ, dân cư thiếu, này đồng lứa vinh đệ tính lên lớp thân mười mấy cái, có điểm chuyện gì thanh thế đều tráng không được. Nói nói, Lý Mãn phân xuyên thấu qua đại môn nhìn toàn bộ ở trong viện chơi tôn bối, nhìn nhìn thân cao tối cao trương bảo quốc, hắn vóc dáng lớn lên rất nhanh, bản thân hắn tựa như lão nhị, này một mặc vào quân trang liền càng giống lão nhị. Tưởng tượng tới rồi lão nhị, trước hết nảy lên trong lòng chính là tiếc nuối, tuổi còn trẻ liền đi rồi, theo sau liền nghĩ tới phân gia khi tiền trợ cấp, trừng mắt nhìn Tô Hồi liếc mắt một cái, Tô Hồi nhạy bén đã nhận ra, nếu không phải trường hợp không thích hợp nói Nàng đặc biệt tưởng mở ra bàn tay nhún nhún vai, tỏ vẻ chính mình vô tội, nàng cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng không có làm, đã bị Trương mắt nhìn, thật là không thể hiểu được. Trương căn tầm mắt ở lớn nhất hai cái tôn tử, Trương Cẩm Hoa cùng Trương Bảo Quốc hai người chi gian qua lại, bọn nhỏ tuổi lớn, hiện tại đầu tiên là Xuân Chi, lại quá hai năm, Cẩm Hoa cũng là thời điểm xem tức phụ. Lý Mãn Vân nghe được lời này, đôi mắt liền mị lên, nghĩ đến đại tôn tử khai chi tán liệt. Thành ra sinh con, trong lòng liền nóng hổi. Trương Toàn cùng triệu lai đệ trên mặt cũng lộ ra tươi cười, nhìn trong viện nhi tử, lại quá mấy năm liền có thể thành ra, thành ra sau, bọn họ liền chờ ôm tôn tử. Trương Toàn cũng chú ý tới bên cạnh so trương cẩm hoa cái này đường ca còn muốn cao trương bảo quốc, bảo quốc liền kém cẩm hoa một tuổi, chờ cẩm hoa qua đi chính là hắn. Đối với 12-13 tuổi thiếu niên tưởng này đó, tô hồi khỏe miệng chịu chịu. Về sau bọn họ cá nhân vấn đề, tô hồi là không tính toán cho bọn hắn kéo môi giả dây, chờ đến bọn họ tuổi lớn, đi nơi khác đi học, đến lúc đó sẽ gặp được càng nhiều người, cùng chung chi hướng đồng học đồng sự linh tinh, tổng so không quen biết hạt chấp và cường. Hơn nữa nàng đối tuổi còn trẻ coi như ngại ngại hứng thú không cao, cho nên không cần giúp nàng nhớ thương. Năm một quá, không bao lâu liền khai giảng, cày bừa vụ xuân thời tiết, mọi người đều bận bận rộn rộn, Tạ Duệ cũng không thoải mái, hắn tại hạ hương phía trước liền có quy hoạch, năm nay đế hoặc là sang năm, hắn kế hoạch là phải đi về, nhưng là hiện tại tình huống này, không đem đô cao trí giải quyết, hắn như thế nào yên tâm rời đi. Bất quá hắn trong khoảng thời gian này cũng không phải không được gì cả. Có thể khẳng định, nhà hắn tham ô là khẳng định. Liên tính nhà hắn có cơm bắt sắt, nhưng là đốn đốn lương thực tinh, lâu lâu ăn thịt. Bộ dáng này lại nhiều mấy cái bát sắt đều không nhất định khả năng cung đến khởi. Một cái năm qua đi, trong khoảng thời gian ngắn trở về vô vọng, hơn nữa an tiết trở về người một nhà đoàn tụ trong lúc gặp phía trước đối đầu, còn bị châm chọc nghịa mai một hồi, đố cao trí trong lòng đè nặng hỏa khí, làm chuyện gì đều mang theo một tia tìm tra ý vị. Hắn không cao hứng, bọn họ cũng đừng nghi cao hứng. Chỉ có ở tả hỏa thời điểm, mới có một tia thông khoái. Trong nhà đàn bà, Hắn giận nhiều như vậy, nàng hiện tại nhặt tử quá đến như vậy thoải mái, còn không phải lại gần hắn. Trương Định Quốc mở to hai mắt nhìn, nhìn phía trước cảnh tượng. Hắn chính là tới nơi này nhặt cái đá, nói như vậy bên này là không có gì người, bởi vì nơi này chất đống chính là từng đống dâm rạ. đại nhân không hướng nơi này tới, tiểu hai tử không bị cho phép tới bên này, cho nên, hắn che miệng lại. Nhìn cái kia bí thư chi bộ bá bá cùng một cái hắn không quen biết đại thẩm cùng nhau ở rơm dạ đối thượng, thoát, hởi quần áo. Thân, thân thượng. a đây là các bạn nhỏ nói yêu tinh đánh nhau. Bất quá yêu tinh đánh nhau là muốn phu thế gian mới có thể làm đi. Nghe kia bí thư chi bộ bá bá nói, ngươi đã lâu không có tới. Ngươi gấp cái gì, muốn tìm cơ hội, cũng không có việc gì lại đây không kỳ quái. Như thế nào, nhà ngươi vị kia không có thỏa mãn ngươi. Nàng đều không ở nơi này, liền chờ ngươi, tới, cho ta. Đừng nóng nội nha. Trương Định Quốc che miệng trầm rãi, lùi lại rời đi. Già thiên đâu? Này có phải hay không chính là điện ảnh cái kia nên bị bắt đi tròng lồng heo nha, đến không được. Hắn muốn nhanh cùng mụ mụ nói. Tô hồi nghe đến Trương Định Quốc miêu tả một hồi, có điểm đau lòng sờ sờ tóc của hắn, tuổi nhỏ liền nhìn dơ đôi mắt đồ vật. Ngươi nhận thức cái kia nữa sao? Trương Định Quốc lắc đầu, không quen biết. Ở trong thôn gặp qua sao? Trương Định Quốc suy nghĩ trong chốc lát, khả năng gặp qua đi. Lớn lên đẹp sao? Trương Định Quốc một chút cũng không do dự, không có mụ mụ đẹp. Tô hồi chịu đường khỏe miệng ý cười, nho nhỏ nhân nhi, còn rất có thể nói, cùng người bình thường so đâu. Trương Định Quốc chớp chớp mắt, ta cảm thấy so đại bá nương đẹp, so đại bộ phận người đẹp. Hảo, việc này ngươi biết ta biết, trời biết đất biết. Những người khác không thể nói cho, là ngươi cùng mụ mụ chi gian tiểu bí mật, có thể làm được sao? Trương Định Quốc nghe xong nghe chính mình tiểu giữa ngực, đương nhiên có thể. Đây là ta cùng mụ mụ hai người chi thấy bí mật. hắn tuyệt đối không nói đát, ba cái ca ca đều không nói. Người này hẳn là không phải bọn họ thôn, tô hồi đã biết địa điểm, tính toán lần sau nhiều chú ý một chút, tuy rằng hiện tại đô cao trí còn không có ảnh hưởng đến nàng, nhưng là chiếu như vậy đi xuống phóng ngừa chú đáo tổng sẽ không sai nàng này một chú ý liền chú ý tới làm nàng cười lạnh sự nàng trên mặt trong nháy mắt mục vô biểu tình trong mắt tất cả đều là lạnh nhạt bất quá tam tức lúc sau nàng biểu tình liền biến trở về nguyên lai bộ dáng bình đạm không gần sóng ở nàng tầm mắt vọt tới thời điểm đang ở mấy cái cải tạo nhân viên trước mặt nói hổ nói tạ đỗ cao trí trên lưng đột nhiên phát lệnh đánh ra bốn phía không có gì vấn đề à làm sao vậy Bất quá việc này vẫn là đánh gây hắn hứng thú, lại khuyên bảo vài câu, liền rời đi. Lưu lại bị hắn khuyên nhủ nói hơi thở vẻ vài mấy người. Xem hắn đi rồi, cùng văn Hạo huynh cùng nhau xuống nông thôn lịch sử hệ giáo thụ xoa xoa khoe mắt. Vừa mới hắn nước mắt vẫn luôn không xuống dưới, người đi rồi, mới khống chế không được, dùng góc áo xoa xoa đôi mắt. Rơi xuống đất phượng hoàng không bằng gà a. đạo lý này không phải ngày đầu tiên đã biết, cũng không phải lần đầu tiên tự mình thể hội. Hắn thở hổn hển khẩu khí. Như vậy nhật tử, khi nào là cái đầu A? Hắn thật lo lắng, chính mình nhịn không nổi nữa, khẩu khí này tan, liền tại đây đất khách tha hương, bị một vòng phá chiếu thu thập chôn xuống đất hạ. Hắn lúc trước kiên trì, thật là đối sao. Sáng sớm, thật sự sẽ lên sao. Nếu sẽ, khi nào mới đến, này hắc ám, quá mức dài lâu. Tô hồi không nhanh không chậm đi theo đỗ cao trí phía sau, đi ra một khoảng cách. Rời đi trong núi, đi tới thôn trên đường, Đỗ Cao Trí đứng ở giao lộ, suy nghĩ trong chốc lát, đi ngói riêu bên kia. Hắn bước ra bước chân, không có chú ý tới, một cái nho nhỏ điểm đèn đánh vào giày của hắn thượng, tảng ra, màu xám nâu bột phấn cùng bùn đất không sai biệt mấy, dính ở mặt trên. Đỗ Cao Trí đi vào ngói riêu, nhìn đến bận việc khí thế ngất trời mọi người, đi đến thành phẩm khu nơi đó cầm lấy một khối mái ngói nhẹ nhàng mà gõ gõ. Nhìn này một đống mái ngói, tâm tình của hắn lại thế đáy cốc. Bất đồng thiếu ra hỏa, cầm đi tránh thu vào không hảo sao. Thôn dân còn có thể dùng công điểm để khấu, nay cùng bạch bạch đem tiền ra bên ngoài đẩy có cái gì khác biệt. Bọn họ nóc nhà nhiều năm như vậy tới đều dùng rơm dạ, không phải cũng thói quen sao. Càng nghĩ càng là bực bội, hắn ở nơi đó vòng nổi lên vòng, người khác xem hắn như vậy, cũng không hảo quấy dày, nếu là hắn suy nghĩ chuyện gì. Đánh gây hắn ý nghĩ, cái này lòng dạ hẹp hỏi bí thư chi bộ khẳng định sẽ không liền như vậy bốc quá. Hắn đi tới đi tới, cũng không có quá chú ý quanh thân hoàn cảnh, thẳng đến cảm giác được đau đớn. Hắn một cúi đầu, chính là một cái giật mình, giọng nói đều phá âm, có xà. Người khác đuổi lại đây, nhìn đến này xà, kinh hô, có đầu. Đấu cao chi tiếng nói càng tiêm, có đầu. Vạn hạnh chính là này xà tuy rằng có đầu. Bất quá độc tính không phải rất cường liệt, bất quá, bệnh phù một đoạn thời gian là vô pháp tránh cho. Hắn mấy ngày nay đều phải ở nhà nghỉ ngơi, tự nhiên mà. Hắn tức phụ cố ý xin nghỉ tới chiếu cô hắn, chờ đến bệnh phù không ảnh hưởng hoạt động lúc sau mới trở về. Tô Hồi vẫn luôn chú ý, không có làm nàng thất vọng, ở nàng sau khi trở về, Đỗ Cao Trí mang thương bắt đầu làm việc, bọn họ thôn có lai khách, hai người tiếp tục chỗ cũ. Tô Hồi nhìn cái kia bộ mặt nhu mì xinh đẹp Lại phi lý thôn nhân sĩ phụ nhân, khỏe mắt lộ ra ý cười. Nàng mặt không đổi sắc bắn lên một cái thuốc viên, đạn đến bọn họ phụ cận, bắn ra qua đi, liền hòa tan ở trên mặt đất. Cái này dược, có thể dẫn động tăng mạnh người dục nghiệm. Tô hồi đang đợi trong chốc lát, liền nghe được thở dốc thanh. Nàng lập tức rời đi. Tạ Duệ đang ở khuôn đúc bên kia bận rộn, lúc này Lâm kinh nam vội vã lại đây, lôi kéo hắn liền ra bên ngoài chạy. Ta có việc tìm ngươi. Ngươi mau tới đây. Tạ Duệ vừa đi, một bên hỏi hắn, làm sao vậy, như vậy cơ Không nhanh lên ta sợ xong việc. Tạ Duệ, xong việc. Lâm Kinh Nam đẻ thấp thanh âm, ta vừa mới đi ngang qua một chỗ. Ngươi đoán ta thấy cái gì, nghe thấy được cái gì. Cái gì? Làm chuyện đó thanh âm. Nhìn vẻ mặt của hắn, tạ Duệ minh bạch là chuyện gì. Hắn dừng bước, cái này có cái gì, ta không đi. Không không e lệ. Ai nha, hắn tức phụ đi trở về, bên trong không phải hắn tức phụ. Hắn tức phụ trở về thời điểm ta còn gặp được đâu. Lâm Kinh Nam dầm chân. Này một đi một về, nếu là kết thúc không phải một chuyến tay không. Tạ Duệ kéo hắn bước nhanh đi, thật sự. Đương nhiên thật sự, ngươi nhìn sẽ biết. Thôn cũng không lớn, bọn họ đi mau, thực mau liền đến, nhìn rơm dạ đôi chiến đấu kịch liệt hai người, Tạ Duệ chỉ cảm thấy trời cũng giúp ta. Xem tư thế. Không nhanh như vậy kết thúc, phía trước thanh niên trí thức điểm chuyện đó ta nhưng không quên. Lâm Kinh Nam nhìn Tạ Duệ. Tạ Duệ gật gật đầu, ngươi ở chỗ này, ta đi tìm người. Hành! Đi nhanh về nhanh. Chờ đến trương thành nghiệp bọn họ cầm làm việc ra hỏa đi vào nhà kho bên này thời điểm, liền bắt vừa vặn. Đỗ cao Chí còn rất mỹ, cảm thấy hôm nay chính mình hùng phong đại trấn, nhất thời trầm mê, chờ đến bị người vây quanh, hắn lập tức liền vây. Ngây ra như phóng, nữ cũng không hảo đi nơi nào, một tiếng thét chói tai, liều mạng lấy quần áo che khuất chính mình lỏa lộ thân thể. Đến đây lúc nào người, như thế nào cũng chưa phát hiện. Đây là có chuyện gì, bị bắt được. Nàng tâm như cho tàn. Đố cao trí cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, nhưng là trương thành nghiệp không coi cho hắn bình tĩnh cơ hội, quần áo đều không cho hắn mặc tốt, bộ quần trực tiếp trói lại, tưởng nói chuyện, thành à. Đợi lát nữa có cũng đủ thời gian cho hắn chậm rãi nói. Trương Thành nghiệp bình thản khuôn mặt hạ, như cũ là lúc trước tham gia quân ngũ khi giết chóc quả quyết. Đưa tới cửa cơ hội, đương nhiên muốn cái quan định luận. Nữ nhưng thật ra cho hai kiện che giấu quần áo, đợi lát nữa còn sẽ có tiểu hải tử, đừng làm cho hải tử dài quá lỗ kim. Bọn họ đoàn người, mênh mông quần quận đi bọn họ thôn tập hội địa điểm, Trương Thành nghiệp dựa theo quy luật tuổi lên cái còi, đây là có việc tập hợp tín hiệu. Bản thân đoàn người động tĩnh liền không có che lấp, loại này nổ mạnh tính tin tức, không bao lâu liền vây quanh một đống người. đỗ Đố cao chỉ muốn giải thích, muốn uy hiếp, nhưng là miệng tắt quần áo, hắn một chữ đều phun không ra. Bên cạnh kha diễm cơ hổ khóc đến ngất. Nàng như thế nào liền bị ma quỷ ám ảnh đâu? Nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Có lẽ là bởi vì trong nhà cái kia ma quỷ không có biện pháp thỏa mãn nàng đi. Mà bên này là thôn bí thư chi bộ. Có người thành phố Quang Hoàn, một thân kiểu áo tôn trung sơn, cùng nàng tuổi trẻ khi khát khao đặc biệt giống, ý loạn tình mê, không có cầm giữ trụ. Hơn nữa lần đầu tiên ở bên nhau hắn liền cho nàng 5 đồng tiền. 5 đồng tiền. 5 khối. Các nàng ra tiền tiết kiệm còn bất mãn 50. Nàng đi chấn trên các thịt, cùng hai tử mị mị ăn một đốn, còn cho bọn hắn mua điểm tâm, dư lại lưu trữ làm vốn riêng, kia một lần nếm tới rồi ngon ngọn, có lần thứ hai sau đó lần thứ ba, mỗi một lần hắn đều ra tay hào phóng. lần này nghe được người ta nói hắn bị gian cản, nàng liền nghĩ tới tham tham. dù sao cũng là chính mình thần tài, nàng vốn riêng ra tăng rồi mấy chục khối đâu, ngay từ đầu không nghĩ làm việc, nhưng là không biết như thế nào, quần áo liền thổi. hiện tại nên làm cái gì bây giờ? nàng muốn vào nhà tù sao? kia nàng hài tử làm sao bây giờ? kha diệm hối hận, hối ruột đều phải thanh. Nàng liền không nên ôm may mắn tâm lý. Vì cái gì muốn ham kia nhất thời vui thích? Vì cái gì muốn ham những cái đó tiền tài? Lần này tử, nàng hài tử, còn có nàng nhà mẹ đẻ, toàn bộ đều phải nổi danh. Nhưng là nàng khóc đến lại thảm, rơi lệ lại hung, cũng không có người lộ ra đồng tình. Lúc này nam nữ quan hệ đúng là nghiêm khắc thời điểm, chính là đứng đắn phu thê ở trên phố tay nắm tay đi đường, đều phải bị phê bình, càng đừng nói bọn họ cái này nam có thê. Nữ có phu tình huống, nếu là đặt ở trước kia niên đại, đây đều là muốn chồng lồng heo, hiện tại không có chồng lồng heo, nhưng là hậu quả so chồng lồng heo hảo không đến chạy đi đâu. Trương Thành Nghiệp trừ bỏ triệu khai thôn dân mở họ, đồng thời còn làm người đi công an báo án, hắn không nghĩ cho người ta xoay người đường sống, thời gian kéo đến càng lâu, càng dễ dàng xuất hiện khúc chết. Chờ đến người tới không sai biệt lắm, Trương Thành Nghiệp đứng ở trên đài đem trải qua vừa nói. Mọi người xem đến bọn họ hai cái trang vẫn cũng đã chỉ chỉ trỏ trỏ, có suy đoán, thời tiết này còn lạnh đâu, bọn họ một cái không có mặc áo trên, một cái xuyên như vậy đơn bạc, hơn nữa này tư thế, đại gia trong lòng hiểu rõ, từ trương thành nghiệp nơi này được chuẩn số, sôi nổi phỉ nhổ, quả nhiên là không biết xấu hổ. Nhìn dưới đài nhiều người như vậy đối với chính mình chỉ chỉ trỏ trỏ, trong mắt tất cả đều là khinh thường, hắn trên người không có quần áo. Đố cao Chí lại một chút đều không cảm thấy lánh, mặt nghẹn đỏ bừng còn ra mồ hôi. Xong rồi, thật sự xong rồi, nhiều người như vậy, không có biện pháp che lấp đi qua. Đều là hắn, đều là trương thành nghiệp cái này thất phu. Hắn nguyện ý đưa tiền, hắn còn có thể đi cầu người đem hắn điều đến chấn trên đi, đi chấn trên, không thể so ở trong thôn sung sướng sao. Cố tình không cho hắn cơ hội, hắn hận A. Tô hồi nắm trương định quốc tay cũng đứng ở dưới đài. Chu tiểu tình đứng cách nàng cách đó không xa, tô hồi thấy được trên mặt nàng chợt lóe mà qua chán ghét cùng may mắn, chán ghét nàng có thể lý giải, may mắn là cái gì? Trương Thành nghiệp đang xem đến nhà gái thời điểm, trong lòng là Tùng một mồm to khí, không phải quen thuộc gương mặt, không phải bọn họ thôn người, mà Đỗ cao trí là bọn họ thôn, nhưng là ai không biết hắn là trấn trên điều lại đây, căn bản không phải bọn họ thôn sinh trưởng ở địa phương người. Bất quá là công tác điều động hộ tịch mới chuyển qua tới mà thôi. Ra như vậy dèm pha, bọn họ thôn danh dự cũng có ảnh hưởng rất lớn. Nhất quan trọng chính là, ở kết hôn thượng, có người sẽ không vui nữ nhi gả đến thanh danh không tốt thôn. Bộ dáng này tốt xấu có cái lý do, có thể vãn hồi một chút bọn họ thôn danh dự. Yên lòng, mới hỏi có hay không người nhận thức, hỏi nhân tài biết, nàng là thôn bên, muội muội gả tại đây, nàng hẳn là chính là tới muội muội ra thời điểm gặp được thôn bí thư tri bộ đi. Bởi vì ra chuyện này, nàng muội muội ra đều bị liên lụy, tới nơi này vội vàng nhìn thoáng qua, liền chịu không nổi xúc ở một góc. Có như vậy một cái tỉ tỉ, có thể dự kiến, nàng ở cái này trong thôn là phải bị chỉ chỉ trò trò, ngay cả nàng nhà chồng cùng hai tử cũng sẽ đối nàng có điều oán hận, nói không chừng nàng nam nhân còn sẽ hoài nghi nàng có phải hay không cũng cho hắn đội nón xanh, trừ lần đó ra, Còn có nàng nhà mẹ đẻ bên kia, dưỡng ra như vậy nữ nhi, có thể là cái gì tốt? Có thể dự kiến, cháu trai cháu gái kết hôn ở kế tiếp rất dài một đoạn thời gian đều sẽ là một vấn đề. Nàng tỷ như thế nào như vậy hồ đồ? Hồ đồ A. trương thành nghiệp cho đại gia hỏa một trận thảo luận thời gian, sau đó mới làm đại gia an tĩnh lại, do hỏi cụ thể trải qua. Hắn làm lơ đô cao trí bức thiết muốn nói cái gì biểu tình, hỏi Kha Diễm thành thật công đạo, các ngươi là khi nào ở bên nhau? hay không cưỡng bách, vẫn là các ngươi không biết liêm sỉ. run bần bật kha diễm lúc này đột nhiên linh quang chợt lóe. này thông dâm cùng bị cưỡng bách tuy rằng kết quả đều giống nhau, nhưng là gặp phải kết cục chính là đại đại bất đồng, nghị thông suốt về sau lập tức liền nói, là hắn cưỡng bách ta. khi đó ta tới ta muội muội ra, trở về thời điểm gặp hắn, hắn cường lôi kéo ta tiến đống cỏ khô, ta đánh không lại hắn. Lúc sau hắn uy hiếp ta, bằng không liền phải bại hoại ta thanh danh, ta là bị cưỡng bách, là hắn uy hiếp ta. Nô. Nô. Ô ô ô Nghe được nàng nói như vậy, đấu cao trí phát ra kịch liệt dễ rùa thanh âm, tiện nhân này, tiện nhân này. Rõ ràng nàng cũng nguyện ý, hắn bất quá là hỏi một câu liền đồng ý, hiện tại nói hắn cưỡng bách nàng. Là tưởng đem tội danh đều đẩy đến hắn trên người. Mơ tưởng. Mơ tưởng. Chuyện này không có khả năng, nàng mơ tưởng thoát thân. Trên mặt hắn đều giữ tận lên. Ở Kha Diễm bắt đầu nói thời điểm, một ít đại nhân liền bắt đầu xua đuổi trong nhà tiểu hải tử, tỉ như Trương Vệ Quốc, Trương An Quốc bọn họ loại này tuổi, càng tiểu nhân nghe không hiểu, ngược lại sẽ không xua đuổi. Trương Bảo Quốc bọn họ loại này trai trai cũng sẽ không làm cho bọn họ rời đi, bọn họ đã là trai trai người, muốn cho bọn họ biết có một số việc là cảm thấy thẹn, không bị cho phép làm. Muốn lấy làm cảnh giới. Bất quá tiểu hài tử nói không chừng bọn họ xem. Nịch ngậm gây sự vĩnh viễn không thiếu. Bọn họ chạm xa một chút chống nghe. Tuy rằng nghe được không rõ ràng lắm. Nhưng là xem bộ dáng cũng xem đến mùi ngon. Trương vệ quốc nhưng thật ra nghe lời. Lưu luyến mỗi bước đi lôi kéo hai cái đệ đệ đi rồi. Hảo muốn biết ra. Bất quá mụ mụ đang nhìn hắn. Lúc sau nhất định phải đại ca cẩn thận nói nói. Trương thành nghiệp những mày. Hỏi. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh hắn là cưỡng bách ngươi? Chứng cứ? Cái gì chứng cứ? Ta, ta có tiền, là vì phong ta khẩu, cho ta. Nhà ta không có như vậy nhiều tiền. Ta trong túi hiện tại liền có hai khối, là hắn vừa rồi cho ta, làm ta thức thời đừng nói đi ra ngoài cho ta. Đố cao trí, nô. No. ngô no, ngô no, nô. No. Thiện nhân. Là ai nói thèm muốn ăn thịt, hắn ai không được mới cho. Thiện nhân. Kha Diệm còn ở tiếp tục bánh xe chuyển, nói không nên lời càng nhiều, ta là bị cưỡng bách, hắn ỉ vào chính mình là bí thư chi bộ, là cưỡng bách. Một phương nói xong, tự nhiên liền đến phiên một bên khác công đạo, đố cao trí trong miệng bố bị kéo xuống tới, lập tức đối với Kha Diệm giống giận, rõ ràng chính là ngươi cầu dẫn ta, nói nhà ngươi nam nhân không được, không thể thỏa mãn ngươi. Và wow. dưới đài người xem toàn bộ đôi mắt tỏa sáng, quá xuất sắc. Cái này tin tức cũng đủ nói thượng 3 năm đều sẽ không quá hạn. Khi đó cho ngươi tiền là ngươi nói ngươi không có tiền mua kem bảo vệ da mới cho ngươi, ngươi nói ngươi trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp mới hảo tới gặp ta. Ngươi là cái hồ ly tinh, là ngươi chủ động câu dẫn ta, xem ta là trong thành tới, trong tay có tiền, ta tức phụ lại không ở nơi này. Ngươi này hồ ly tinh dạng, ta khẳng định không phải cái thứ nhất, ai biết ngươi cho ngươi nam nhân đeo nhiều ít đỉnh nón xanh. Tuyệt đối không thể đem cưỡng bách cái này tội danh nhận hạ. Kha Diễm ở hắn mở miệng thời điểm co rúm lại một chút, theo sau thẳng thắn sống lưng, "Là ngươi nói nhà ngươi bà thím giả nhan sắc không tốt, xem ta lớn lên hảo, lúc này mới nắm lấy cơ hội uy hiếp ta, ngươi lý do thoái thác chính là một bộ bộ, ta khẳng định không phải cái thứ nhất." Đố Cao Trí trên mặt biểu tình nhỏ đến khó phát hiện cương một chút, "Này đích sắc không phải cái thứ nhất, bất quá đương nhiên không thể thừa nhận. Ngươi là ở bôi nhọ ta." Muốn giảm bất chịu tội, tiền là chính ngươi muốn, ngươi đừng nghĩ an vạ ta trên người, ngươi cái này là lơi ong bướm tiện nhân. Còn trà đũa, Trương Thành nghiệp liền ở bên cạnh nhìn bọn họ hai cái lẫn nhau nói rõ chô yếu, cũng không ngăn cản. Hắn ở bắt được hai người kia thời điểm, làm người đi báo án, lúc ấy tạ dệ chủ động nói đi báo án, hắn đồng ý, bất quá nhiều phái một người đi, mặc kệ hắn muốn làm cái gì, tin tưởng bọn họ mục đích là giống nhau. Đó chính là đem này tôn Đại Phật đã đi. Chứ bỏ phái người đi báo án ở ngoài, còn có người đi thôn bên báo tin, này nữ cũng không phải là bọn họ thôn người, nàng trượng phu, còn có nàng nhà mẹ đẻ, đều cần thiết biết. Chờ đến bọn họ xả không sai biệt lắm, người cũng không sai biệt lắm tới. Kha Diễm trượng phu không phải không được, bất quá phía trước bệnh nặng một hồi, thể nhược, việc nặng đều làm không được, tự nhiên cũng không có biện pháp thỏa mãn nàng, đi vào nơi này thời điểm. Sắc mặt đều là thanh, làm người không thể không lo lắng hẳn có phải hay không giây tiếp theo liền sẽ ngã xuống. Nàng cha mẹ chồng ở bên cạnh ngâm nhi tử, vừa đến trước mặt, nàng bà bà móng bút liền cào thượng nàng mặt, nhà của chúng ta nơi nào thực xin lỗi ngươi, ngươi cái này kỳ nữ, ngươi như thế nào không chết đi, liên lụy nhà của chúng ta. Đi tìm chết, đi tìm chết. Nàng công công không có động thủ, nhưng là nàng nam nhân lại run rẩy tay cho nàng một cái tác. Sau đó chống một hơi, trở tay lại cho Đỗ cao trí một cái tát, Phía dưới người nhìn đều trầm trồ khen ngợi. Bọn họ thôn chính là chịu đủ thôn này bí thư chi bộ, hiện tại nhưng xem như hả giận. Kha Diễm bị đánh một cái tát, nghiêng đầu đi, nàng còn có hai cái nhi tử, một cái nữ nhi, đều cùng nhau tới. Bọn họ tuổi cũng không nhỏ, là biết sự tuổi tác, bọn họ ở dưới đài dùng một loại xa lạ ánh mắt nhìn hắn, đối với chính mình trượng phu Kha Diễm có thể làm lơ đối bà bà nói có thể không nghe nhưng là hai đứa nhỏ xem cũng kẻ thù ánh mắt một đôi thượng nàng vô pháp thừa nhận rồi ta sai rồi ta thật sự sai rồi các ngươi tin tưởng ta ta thật là bị cưỡng bách nàng dùng các ngươi uy hiếp ta dùng ta thanh danh uy hiếp ta nàng khác sâu nhận thức đến chính mình sai lầm nếu có thể trọng tới nếu có thể trọng tới nhưng này hối hận cũng đồng dạng kiên định nàng quyết tâm nàng còn có hài tử tuyệt đối không thể thừa nhận nhất định phải cắn chết là hắn cưỡng bách chính mình. Bộ dáng này, nàng hài tử về sau ở trong thôn nhật tử có thể hảo quá một chút. Cơ hồ là trước sau trần nàng nhà mẹ đẻ ba mẹ xuất hiện, nàng bị chính mình hai cái đệ đệ dùng đá nền ở trên người, một chút cũng không có giảm bớt lực đạo. Có như vậy một cái nữ nhi, có như vậy một cái tỉ muội này làm hại không phải nàng một cái, là một chỉnh ra, cái này làm cho bọn họ như thế nào không hận. Trấn trên cục công an cùng đỗ cao trí tức phụ hải tử một khối tới, cục công an tới người có ba cái, trong đó một cái chính là tôn cường, nghe được là thôn này, hắn liền chủ động báo danh, muốn đến xem chuyện gì xảy ra. Trên đường đã hiểu biết đến không sai biệt lắm, hiện tại nhìn đến hiện trường bộ dáng này, bọn họ lẫn nhau liếp nhau, trước bất luận cưỡng bách vẫn là thông dâm đi, này hai dạng khác biệt đều là muốn vào nhà tù, bất quá nói nam hình phạt sẽ tăng trọng, nữ chính là người bị hại. Nếu là thông dâm, hai người giống nhau hình phạt. Trương Thành nghiệp cũng là biết điểm này, bất luận cái nào, đỗ cao trí lao ngục thai ương là không có biện pháp thay đổi. Lúc này, lưu manh tội chính là muốn trọng phán, phán cái 10 năm 20 năm cũng không phải không có. đỗ cao trí hắn tức phụ đi vào nhìn đến cảnh tượng như vậy, khóc lóc phát tới, bắt lấy đỗ cao trí bả vai, liều mạng lay động, hắn trên người dấu vết, kia rõ ràng chính là hoàn hảo dấu vết, này không phải bôi nhỏ. Đây là thật sự, nàng đầu tiên là quăng hắn một cái tát. phía trước hắn bị cử báo, nghe phong cũng là vì việc này, hắn như thế nào liền quản không hảo tự mình cây đổ vật kia. Hiện tại nháo thành bộ dáng này, hắn làm nàng làm sao bây giờ? Làm cho bọn họ cả gia đình làm sao bây giờ? Có một cái có án đế phụ thân, bọn họ hài tử, nàng chưa xuất thế tôn tử, về sau đều phải đỉnh người khác khác thường ánh mắt sinh hoạt, hắn này làm hại không phải chính mình mà là một chỉnh gia đình A. Nàng không thể nghi ngờ là hận, đánh xong nam nhân, lại nhào qua đi đánh nữ nhân, liền tính hiện tại nàng bộ dáng chật vật như cũ có thể nhìn ra được nàng nhăn sắc cái này hồ ly tinh. Trực tiếp đem nàng mặt đánh thành đầu heo. Không có người ngăn cản nàng. Liên cung vừa mới kha diễm nam nhân đánh bọn họ không có người ngăn cản giống nhau, nếu không phải hắn thân thể không tốt, khẳng định không phải một cái tắt xong việc. Đố cao trí miệng xuất hiện tơ máu, Đánh một chút cũng không tiết kiệm sức lực Bất quá, hắn vẫn là muốn nói Ngươi tha thứ ta, là nàng Câu dẫn ta, ngươi tin tưởng ta Chúng ta lâu như vậy cảm tình Ta chỉ là không có khiến lấy Không ngươi phải tin tưởng ta Kha diễm xì một tiếng kinh miệt Không biết xấu hổ Ngươi lúc trước lừa gạt ta nghe lời Thời điểm không phải nói như vậy Ngươi cái này lưu manh Cương gian, phạm Này hai dạng khác biệt tội danh Liền tính nàng không hiểu biết Cũng biết cái nào càng trọng một ít, vì nhà bọn họ suy nghĩ, nàng cũng muốn giữ gìn đố cao trí. Ta tin tưởng ngươi, khẳng định là nữ nhân này câu dẫn ngươi, chúng ta một nhà quá hòa thuận. Ngươi cái này hồ ly tinh, liền như vậy thiếu nam nhân, muốn phá hư gia đình người khác. Ta đánh chết ngươi cái này hồ ly tinh. Trên đài một đoàn loạn, văn học khuyên bọn họ đoàn người cũng ở dưới đài. Trên đài tình huống, có cảm tính, hô hấp đều có chút trầm trọng, người này, người này. Thiên làm bậy, hay còn những thứ, tự làm bậy, không thể sống. Làm loạn nam nữ quan hệ, thậm chí cưỡng bách, cái này vẫn luôn vũ nhục bọn họ thôn bí thư chi bộ không bao giờ sẽ có xuất hiện ở bọn họ trước mặt cơ hội. Bất quá bọn họ chung có người lo lắng nhìn thoáng qua tạ duệ phương hướng, không phải đứa nhỏ này xúc động làm đi, có hay không lưu lại cái gì đầu đôi. Cái này họ đỗ sau lưng còn có người ở, hắn liền tính đi rồi, mặt sau người muốn trả thù. Rất đơn giản liền, có thể làm được, tỉ như nói tạm hắn hồ sơ cùng hộ khẩu, không cho hắn trở về thành. Ngày nay, kế tiếp thời gian mọi người đều ở vào một loại phấn khởi trạng thái. Người bị bắt đi rồi, bọn họ hai cái người nhà cũng tan, bất quá bọn họ lưu lại truyền thuyết, sẽ ở chỗ này dừng lại rất dài một đoạn thời gian, không ngừng là bọn họ thôn, chung quanh thôn trong khoảng thời gian này đồng dạng không thiếu đề tài. nay quá kính bạo! Ngày thường gà ra tỏi mau việc nhỏ đều có thể bánh xe nói tốt nhất mấy ngày, cái này chính là thông, gian a Đại gia hỏa ý tưởng giống nhau cảm thấy đây là thông, gian, mà không phải cưỡng bách, đi theo trương thành nghiệp cùng đi chảo, gian người có mắt, bọn họ hai cái chiến kêu kêu một cái lửa nóng, nơi nào có cưỡng bách gì tứ. Kha Diễm muốn định tính trở thành cưỡng gian, liền phải xem nàng có thể hay không lấy ra chứng cứ. Lý thôn người là hy vọng nàng có thể lấy ra chứng cứ. Đỗ cao trí sau lưng người vẫn luôn ở ý đồ giảm bớt triệu tội, sau đó cấp cơ hội lập công chu tội, nỗ lực là có hiệu quả. Kha Diễm nhi tử ở trên núi quăng ngã chặt đứt một chân, nàng nhà mẹ để mẹ đi tiểu đêm quăng ngã tới rồi đầu lúc sau. Kha Diễm thừa nhận là nàng bôi nhỏ hắn cưỡng bách, trên thực tế là hai người tình đầu ý hợp, cố ý câu dẫn gì đó, nàng lại như thế nào cũng sẽ không thỏa hiệp. Cuối cùng hai người đều phán 10 năm, bất quá phục hình địa điểm không giống nhau, Kha Diễm bị phân đi địa phương, là có tiếng vùng khỉ ho cò gáy, cũng không biết 10 năm sau còn có thể hay không trở về. Bất quá đô cao trí sau lưng người không có đắc ý, nay cuối cùng vẫn là muốn đi lao động cải tạo, bất quá mấy năm qua đi, ảnh hưởng phai nhạt, biểu hiện hảo, cũng không phải không thể trước tiên ra tới. Nhưng là hắn còn không có hành động, hắn đối đầu đã góp nhặt hắn chứng cứ. Đầy đủ hết làm hắn muốn biện giải đều vô lực Mặt trên một đoàn tranh cãi còn không có lý ra cái đến tốt cùng Trương căn hỏa tốc triệu khai đề cử đại hội Thôn dân cũng không có kéo dài Đức cao vọng trọng người ngày thường trong lòng đều hiểu rõ Biết hai đáng tin cậy Ai thích nói mạnh miệng Thực mau đem người đề cử ra tới Đưa đi thông báo Đem người định ra Trần ai lạc định kia một ngày Có người còn cố ý đi mua pháo Hàng không có một lần là đủ rồi Trương Thành nghiệp không nghĩ lại tiếp thu một cái chỉ nghị chính hắn, không vì thôn dân suy xét đồng bọn, trong khoảng thời gian này, trên mặt hắn nếp nhăn đều nhiều không ít, thôn danh cũng không nghĩ lại có một cái cái này không được, cái kia không được, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm cho ngươi trụt mũ thôn bí thư chi bộ. Ban đầu đấu cao trí định ra quy củ toàn bộ hủy bỏ, trên núi nhiều bóng người, bờ sông Tiểu Hải tử vui mừng, thanh niên trí thức điểm, nghiêu, lều toàn bộ như cũ. Văn học khuyên bọn họ bị khấu hạ đồ ăn một lần nữa về tới bọn họ trong tay, không cần lại rửa uống nước hôn cái thủy no rồi. Thanh niên trí thức điểm bên kia, đại gia cũng nhẹ nhàng thở ra, bất quá liếu nham tân tình cảnh càng thêm không hảo. Khi đó hắn bị xa lánh, bị hoài nghi, đơn giản trực tiếp đầu phục đấu cao trí, lôi kéo ra hổ làm áo khoác, làm hắn tình cảnh hảo không ít, còn uy phong một trợn, tuy rằng hắn cũng trả giá không ít đại giới, bất quá nhật tử còn không coi trở ngại. Hiện tại đô cao chí trực tiếp vào ngục giam, hắn tỉnh cảnh xuống dốc không phanh. Ban đầu là làm lơ, xa lánh, hiện tại trực tiếp bay lên tới rồi tìm tra. Xảy ra chuyện sau, hắn liền không có một ngày là quá trôi chạy. Hắn đã sớm một người nấu cơm ăn cơm, hiện tại hắn ăn cơm có bùn sa, Hắn thiêu tốt nước gấm sẽ bị không cẩn thận đá ngã lăn. Hắn phơi nắng quần áo sẽ không cẩn thận rớt đến trên mặt đất bị người lưu lại dấu chân. Hắn đi tìm Trương Thành nghiệp. Trương Thành nghiệp tỏ vẻ thanh niên trí thức chỉ có thanh niên trí thức điểm có thể ăn trí, mặt khác địa phương cũng có thể, bất quá muốn chính hắn giải quyết, chính mình khởi phòng ở, vẫn là đi thuê thôn dân phòng ở. Hắn hỏi có hay không người có rảnh phòng, kết quả toàn bộ lắp đầu, hắn biết có người ra là có, cũng nói không có. Hắn biết, bọn họ còn nhớ rõ hắn đi theo Đỗ cao trí phía sau bộ dáng, nhưng hắn đó là bị buộc bất đắc dĩ à, như thế nào bọn họ liền không thể đứng ở hắn tình cảnh ngắm lại không làm như vậy, hắn ở thanh niên trí thức điểm quá có bao nhiêu không dễ dàng. cuối cùng, liễu nhang tân không có cách nào, chỉ có thể tìm cái cũ nát, không có người trụ nhà cũ, tu một tu miễn cưỡng có thể sử dụng cái loại này, mỗi tháng ra lương thực cấp công chúng, làm tiền thuê, dọn đi ra ngoài. thanh niên trí thức điểm đã không có hắn chỗ dung thân, lại không dọn ra đi, hắn sợ chính mình muốn yên. hắn một dọn ra đi, thanh niên trí thức điểm người cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn ở chỗ này, đối lẫn nhau đều là trà tấn. Thời khác lo lắng hắn sẽ làm chút cái gì, chú như vậy gần, muốn làm cái gì quá dễ dàng. Một khắc đầu, tô hồi mang theo bốn cái tiểu hài tử ngồi trên đi thành phố xe. Đây là bọn họ lần thứ hai đi thành phố. Lúc này đây đi thành phố là làm khen thưởng, tuy rằng người kia đối tô hồi tới nói không tính cái gì, nhưng nói như thế nào cũng là thiếu một đạo công siềng, mọi người đều thật cao hứng nhìn bọn họ như vậy cao hứng bộ dáng, hồi tưởng khởi bọn họ ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng, Hảo hai tử luôn là sẽ bị phá lệ ưu đãi. Tôi hồi hỏi bọn hắn có hay không cái gì muốn, bọn họ nói không có, này càng làm cho tôi hồi tưởng cho bọn hắn tặng lễ vật. tự hỏi lúc sau, quyết định thừa dịp cuối tuần đi thành phố. lúc này đây, nàng cùng mọi người đều nói thời gian, phía trước là cùng ngày qua lại, hiện tại bọn họ sẽ đi hai ngày. buổi sáng xuất phát bọn họ đi đến thời điểm Tiểu Cốc cùng lần trước giống nhau đã ở nhà ga chờ bọn họ Tiểu Cốc thúc thúc Trương Bảo Quốc lễ phép cùng hắn chào hỏi a kế tiếp lại muốn phiền toái ngươi Trương Vệ Quốc Tiểu thúc thúc phiền toái ngươi Tiểu Cốc ha ha cười có lễ phép hài tử ai không thích không phiền toái không phiền toái tới mệt mỏi sao tới ta phía trước mua mấy bình nước có ga cảm ơn Tiểu thúc thúc đây là chúng ta đưa cho ngươi lễ vật cái này là cho chu thúc thúc, chu thúc thúc cũng chính là tô hồi trong miệng lúc trước cứu người kia cho bọn hắn ra tặng radio, còn chiếu cố bọn họ có phải hay không? có thư tín, có lễ vật, hiện tại còn mời bọn họ tới chơi thúc thúc. hảo, ta nhận lấy, cái này đến lúc đó ta sẽ chuyển giao. kỳ thật tiểu cốc có chút không rõ vì cái gì muốn chính mình ra mặt, bất quá nếu làm ơn chính mình, hắn không thể làm tô đại ca thất vọng. hắn giúp chính mình nhiều như vậy chính mình hỗ trợ bất thời giờ một hai ngày làm hướng dẫn du lịch, lại không cần chính mình tiêu pha, hoàn toàn không thành vấn đề. đem đồ vật phóng tới quen biết nhân gia, sau đó thiếu cốc dẫn bọn hắn đi công viên. Công viên bên trong tân tăng một ít trò chơi phương tiện, có không ít về hưu lão nhân mang theo chính mình cháu trai cháu gái ở. Lần trước bọn họ không có đã tới công viên, bất quá dạo qua một vòng, bọn họ thực mau liền mất đi hứng thú. Bọn họ đối công viên cảnh sắc cùng hoa hoa thảo thảo hứng thú không lớn, bọn họ trong thôn xem quá nhiều, cũng chính là trò chơi phương tiện có thể làm cho bọn họ nhiều xem vài lần. Công viên cửa còn có chụp ảnh, người một nhà lại chiếu một chương chụp ảnh chung. Nay bức ảnh lấy ra lúc sau cùng lần trước chụp ảnh gia đình làm đối lập nói, có thể rõ ràng nhìn đến hải tử trưởng thành. Bọn họ ở công viên tiêu hao hơn một giờ thời gian, lại đi dạo đường phố, liền đến công điểm. Tiêu dùng đều là tô hồi trước tiên cho tiêu cốc, hắn sáng sớm liền quy hoạch hảo. Lần trước hắn chiêu đãi vừa lòng qua đi, tô đại ca cho hắn không ít mới mẻ ngoạn ý nhi, hắn hiện tại ở thành phố, so ra kém hổ ca thực lực hùng hậu, ăn sâu bén lên dễ, nhưng lại nói tiếp, cũng coi như là một nhân vật. Lúc này đây, hắn tự nhiên cũng càng tận tâm tận lực, so mang chính mình hài tử tới còn muốn đệ bụng. Cái này tiệm cơm cũng là quốc doanh, thiêu vị làm chính là nhất tuyệt. Chuyên môn có cán bộ lại đây bên này thủ, một có tân liền lập tức mua đi. Tiểu cốc trước tiên chào hỏi, cho nên bọn họ đi vào thời điểm còn có nửa chỉ, đây là cuối cùng nửa chỉ, nửa chỉ vị nướng, lại điểm cái đậu hủ, một điểm lô thai heo, một mâm thịt kho tàu, lại thêm một cái cẩu kỷ diệp heo phổi canh, điểm tệ bốn đồ ăn một canh. Vịt nướng thứ này làm lên phiền thoái, tô hồi chưa từng có đã làm, đây là bọn họ bốn huynh đệ lần đầu tiên ăn, cả da lẫn xương có thể ăn đều không, có bông tha. Trương định quốc ăn xong cuối cùng một khối vịt nướng, vịt nướng thật sự hảo hảo ăn à, chờ về sau ta trưởng thành, kiếm tiền, ta muốn mua hai chỉ, ta cảm thấy ta về sau một đốn toàn bộ đều có thể ăn xong. Hắn phát ra lời nói hùng hồn, một chút cũng không có bị các ca ca dễ cật, bọn họ nghiêm túc tự hỏi. Trương vệ quốc, ta cảm thấy cho ta rộng mở bụng ăn nói, ta có thể ăn xong một con, đến lúc đó mua hai chỉ. Tiếp theo đốn còn có thể tiếp tục ăn. Trương Bảo Quốc tự hỏi một chút chính mình ăn uống, ta về sau hẳn là có thể ăn một con nữa. Trương An Quốc, ta muốn một ngày tam đốn toàn bộ ăn vịt nướng. Bởi vậy có thể thấy được này vịt nướng có bao nhiêu hợp bọn họ tâm ý. Ăn xong rồi cơm, bọn họ đi xem điện ảnh. Lần này điện ảnh xem chính là ngoại quốc, quốc sở tơ thượng nam nữ vai chính tóc vàng mắt xanh. Trương An Quốc nhìn như vậy ảnh chụp sau, có chút bất an bắt lấy mụ mụ tay. Bọn họ đầu tóc là kim sắc, đôi mắt là màu lam, nguyên lai like thật sự có a, bọn họ thật sự không phải yêu quái sao. Tô hồi bật cười, bọn họ không phải. Bọn họ sinh hoạt ở khoảng cách chúng ta rất xa địa phương, bọn họ trời sinh có kim sắc đầu tóc, màu lam đôi mắt, màu trắng làn da, còn có địa phương nơi đó sinh hoạt người bọn họ làn da là màu đen, ngươi hiện tại chưa thấy qua, về sau gặp được đừng quá đại kinh tiểu quái a. Chương vệ quốc có chút vô pháp tưởng tượng. Làn da là màu đen Có bao nhiêu hắc Trương An quốc cắm đao Có mùa hè thời điểm nhị ca như vậy hắc sao Khi đó trương vệ quốc thật sự đều mau phơi thành một cái than Trương vệ quốc Hắc một chút làm sao vậy Tô hồi So ca ca ngươi còn muốn hắc Bọn họ sẽ như vậy hắc là trời sinh Liền cùng chúng ta trời sinh là da vàng giống nhau Trương định quốc lắc đầu Không có biện pháp tưởng tượng Tô hồi sờ sờ đầu của hắn Này điện ảnh chính là bọn họ diễn, nếu không liền xem cái này. Hảo A. Long Hiếu Kỳ sử dụng bọn họ tuyển này một bộ. Xem xong rồi, bọn họ rời đi dạp chiếu phim, Khác không nói, lớn nhất đánh sâu vào chính là bọn họ bên ngoài. Trương Định Quốc đi ra về sau, trên mặt còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Trong tay cầm một chương này diễn viên chính tuyên truyền, trừ bỏ nam nữ vai chính, những người khác ta giống như không quá có thể phân đến thanh bọn họ. Cảm giác bọn họ lớn lên giống như A. Tô hồi, ngươi là không thói quen, nhiều xem vài lần thì tốt rồi. trương bảo quốc tâm thần ở điện ảnh bên trong bối cảnh bên trong. Bọn họ sinh hoạt điều kiện, thật tốt ta. Tại đây phương diện, bọn họ quốc gia lạc hậu, bất quá bọn họ nhất định sẽ đuổi theo đi. Xem xong rồi điện ảnh, bọn họ đi nhà ga, ngồi xe đi tỉnh thành. Đây là bọn họ sẽ cùng người trong nhà nói muốn tới hai ngày nguyên nhân, bởi vì muốn đi tỉnh thành. Tô hồi bản đồ đã mở ra tới rồi tỉnh thành, làm khen thưởng, thành phố bọn họ đã đã tới, vậy dẫn bọn hắn đi tỉnh thành nhìn xem hảo. Bọn họ đi tới đó, ở nhà khách ở một đêm, sau đó buổi trưa ngồi xe trở về, lúc sau lại đổi xe trở về Trấn thượng, thời gian cũng không đầy đủ, bất quá hiện tại điều kiện chính là như vậy, số tàu đều là hiểu rõ, chỉ có thể nhân nhượng số tàu. Biết muốn đi tỉnh thành, bọn họ bốn cái đều há to miệng. Phía trước tô hồi nhưng một chút tiếng gió không có lộ. Tô hồi cười tủm tỉm kinh hỉ sao? Cao hứng sao? Kinh hỉ? Cao hứng? Ngay cả nhất ổn trọng trương bảo quốc trên mặt đều tất cả đều là hương phấn. Nhìn bọn họ bộ dáng này, tiếp tục đổi bản đồ đương hướng dẫn du lịch tiếu cốc trong lòng đều có chút kích động lên, nhớ tới hắn lúc trước lần đầu tiên đi tỉnh thành khi bộ dáng Ít nhiều tô đại ca, làm hắn có thể đem sinh ý càng làm càng lớn. Tỉnh thành đối hắn cũng không phải một cái xa xôi không thể với tới địa phương. Bọn họ nơi này đi huyện thành cũng không xa, ngồi xe một tiếng dưới liền đến, từ phương diện nào đó tới nói, vị trí còn tính tiện lợi. Nếu bọn họ thôn xóm ở thực thiên địa phương nói, đừng nói đi tỉnh thành, đi thành phố đều phải hoa cái ban ngày. Bọn họ đi trước nhà khách, đính hạ hai gian phòng. Thư giới thiệu lẫn nhau đều là viết hóa đơn. Tiêu tiểu cô nương ngay từ đầu còn tưởng rằng tô hồi cùng tiếu cốc là phu thê, bất quá hỏi liền biết không đúng rồi. Bọn họ khai hai cái phòng, tô hồi bọn họ năm cái một gian đại phòng, hai trương giường đánh đến cùng nhau, năm người cùng nhau ngủ, mặt khác một gian chính là tiếu cốc một người ngủ. Cầm chia khóa lúc sau, khoảng cách trời tối còn có một ít thời gian, bất quá cũng không nhiều lắm, bọn họ liền ở phụ cận đi dạo, sau đó đi tiệm cơm, ăn một đốn. Tiệm cơm cơm bài thượng đều là một ít thường thấy món ăn, vừa lúc nhìn đến có người trước mặt thả một cái đĩa móng heo, đơn giản cũng điểm cái móng heo. Ăn xong rồi cơm thiên cũng muốn đen, bọn họ trở về nhà khách bên trong tắm rửa, giống loại này nhà khách, bên trong đồ vật cũng không thế nào toàn, bất quá nên có đều có, khăn trải giường cùng chăn cũng coi như không có trở ngại. Tắm rửa xong, ngủ ở nhà khách trên giường, bọn họ bốn cái đều có chút ngủ không được, Bọn họ thôn một đống nhị tầng phòng ở đều không có, tới rồi chấn trên có nhị tầng, ba tầng không có, đi thành phố mặt, ba tầng kiến trúc có thả chỉ có như vậy mấy đống, nhưng là tới tỉnh thành, nơi này muốn so thành phố nhiều hơn, bọn họ chỉ tại đây chung quanh đi dạo, rất xa liền thấy được mấy đống tương đối cao lớn kiến trúc. Còn có, tỉnh thành nhà ga bên trong mãnh liệt dòng người cũng làm cho bọn họ lắp bắp kinh hãi. Tỉnh thành người thật nhiều a xe cũng nhiều cho bọn hắn trong lòng đều để lại khắc sâu ấn tượng. Tỉnh Thành là một cái so thành phố càng phồn hoa địa phương, tuy rằng hiện tại chỉ có thấy tỉnh Thành một góc, bất quá bọn họ đã khát khao thượng. Chưa An Quốc nhìn đỉnh chót bóng đèn, tỉnh Thành đều như vậy, thủ đô khẳng định sẽ càng phồn hoa đi. Cái này bóng đèn, sẽ không bị phong ảnh hưởng, vẫn luôn đều tản ra sáng ngời quang, bọn họ thôn còn không có mở điện, khi nào mới có sáng ngời bóng đèn đâu. Trương Định Quốc tiếp thượng xong bảo thai ca ca nói, thủ đô à, muốn đi dạo một dạo, hảo muốn đi nhìn một cái là thế nào? Trương Vệ Quốc nghiêng đi thân, nhìn đôi mắt lấp lánh tỏa sáng Trương Vệ Quốc, sẽ có cơ hội. Trương An Quốc, thật vậy chăng? tôi hồi, không có gì là nhất thành bất biến, chờ các ngươi tuổi lớn, chuẩn bị tốt lộ phí, muốn đi nơi nào, là có thể đi nơi nào, giả thiết khôi phục thi đại học, các ngươi thi đậu thủ đô đại học, muốn đi liền đi. Muốn đi trường thành liền đi trường thành. Trưng bảo quốc sẽ khôi phục thi đại học sao? Hiện tại thi đại học đoàn tuyệt, muốn tìm kiếm nhân tài, không dễ dàng. Khôi phục thi đại học là nhất nhanh và tiện phương pháp, chờ đến hồi phục thi đại học, lại không có làm tốt tương ứng chuẩn bị, cũng chỉ có thể bỏ qua. Trưng bảo quốc như suy tư gì? Tô hồi nhắc nhở bọn họ, ngày mai người nhiều, an quốc định quốc các ngươi hai cái nắm tay của ta, vệ quốc ngươi đi theo đại ca. Bảo quốc ngươi liền đi theo ta bên cạnh, không cần đi lạc biết không. Vạn nhất đi rời ra, liền đi cục công an, hoặc là tới cái này nhà khách, không cần hoảng, có người xa lạ cho các ngươi đi nơi nào không cần tin tưởng hắn. Trương an quốc hì hì cười quay cuồng thân thể tới rồi nàng bên cạnh, chúng ta biết rồi. Không phải hắn khoe khoang, hắn cùng song bảo thai đệ đệ chính là bị không ít người khen. Hôm nay buôn ba một ngày, cũng mệt mỏi, đèn một quan. Bọn họ lục tục tiến vào giấc ngủ trạng thái. Đã có khá dài một đoạn thời gian không có cùng người cùng nhau ngủ qua, tô hồi có chút không thói quen, ngủ không được, nàng đơn giản cũng không ngủ, nhắm mắt lại nhắm mắt dưỡng thần. Lấy nàng hiện tại trạng hướng, một đêm không ngủ, ảnh hưởng không lớn. ngày hôm sau buổi sáng, rất sớm liền nghe được động tĩnh bọn họ lục tục tỉnh lại, rửa mặt xong lúc sau lui phòng đi ăn bữa sáng. Bọn họ ăn tạc xốp giòn bánh quẩy, ngọt ngào tào phớ còn có thơm ngào ngạt bánh bao thịt. Bọn họ đi trước xem cảnh điểm, nơi này là có mổ vị vị nhân chỗ ở cũ, hắn đã từng ở chỗ này trụ quá một đoạn thời gian, còn có liệt sĩ viên, công viên giải trí, thành phố đại thương trưởng cũng không thể bỏ qua. Bọn họ ở chỗ này nhất phồn hoa cái kia phố thời điểm, chương vệ quốc đột ngột dừng lại, kéo lại tô hồi tay háo, mụ mụ người xem. Mọi người theo hắn nhìn chăm chú phương hướng nhìn lại, Nơi đó có một cái kim tóc lam đôi mắt ngoại quốc nam nhân, hắn bước đi vội vàng vào một gian trang hoàng đến nhất thời thượng ba tầng kiến trúc. trương vệ quốc, hắn đôi mắt thật là màu lam. Ta thấy được. trương vệ quốc, tóc của hắn là kim sắc, cuốn cuốn, làn da thực bạch. trương vệ quốc, hắn ăn mặc tây trang, đánh cả vạn. Tiếu cốc cũng nhiều đánh giá vài lần, bất quá này không phải hắn lần đầu tiên thấy, cho nên còn hảo. Bất quá, hắn có chút nghi hoặc nhìn mắt tô hồi. Cái này tô đại tỷ như thế nào không có lộ ra giật mình thần sắc. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, nàng toàn bộ hành trình đều không có lộ ra như vậy biểu tình tới, rủ bình tĩnh. Cái kia tóc vàng mắt xanh nam nhân đi vào, cửa chiếc xe kia liền khai đi rồi. thiếu cốc cho bọn hắn giải thích, đó là tỉnh thành tốt nhất ngoại tân tiệm cơm. Trưng bệ quốc, hắn có phải hay không từ này chiếc xe trên dưới tới? Hẳn là, ở tỉnh thành, bọn họ lớn nhất tiêu dùng chính là ăn cơm tiêu dùng. Bọn họ không có mua cái gì đồ vật. Chính là dẫn bọn hắn tới gặp từng trải, nhìn xem trừ bỏ thôn bên ngoài, bên ngoài càng rộng lớn không chung. Mua đồ vật. Như vậy sao được, nhà bọn họ bần cùng nhân thiết nhưng không có ném, mấy cái hài tử đều hiểu chuyện thực, nhìn đến mới lạ, cũng không mở miệng nói muốn. Nhưng thật ra tiếu cốc xem bất quá đi, tính tính toán, ở thành phố cho bọn hắn mua một con mục chất súng lục làm sắp chia tay lễ vật. Cái này làm cho Trương Bảo Quốc bọn họ cực kỳ cao hứng, chối từ không song sau, ở trên đường yêu thích không buông tay. Đây chính là súng lục A. Trở về lúc sau, đại nhân gian chú ý khác nói, bọn họ bốn huynh đệ đều thành các bạn nhỏ trung tâm, liền muốn mượn súng lục tới chơi chơi. Trong khoảng thời gian ngắn, giải phóng quân đánh quỷ tử trò chơi thịnh hành lên, biết có người làm ơn thợ mục, mặt khác làm hai thanh tương đối thô giáp súng lục ra tới. Bọn họ huynh đệ bên người mới không có vây quanh như vậy nhiều người. Tô hồi đem triệu hạ lan làm ơn nàng hỗ trợ mua nhan sắc chính vải đỏ lấy qua đi, ở trở về trên đường, gặp Chu Tiểu Tình. Nàng trên lưng có chính mình nhi tử. Chẳng sợ nàng lại không nghĩ xuống đất, ở lương thực trước mặt đều đến lượng bộ, nàng nhìn tô hồi, trên mặt tươi cười thấy thế nào đều có chút mất tự nhiên. La nhị tổ A, thành phố hảo chơi sao? Nàng có chút ghen ghét nhìn tô hồi trắng non màu da. Nàng ban đầu cũng là như thế này bạch, nhưng là gần nhất vẫn luôn bị thái dương bạo phơi, ban đầu so nhị tẩu bạch nàng hiện tại đã so nàng đen. Lão sư này chức vị, nhiều thanh nhàn A, còn có nghỉ ngơi ngày, có thể đi thành phố chơi. Tuy rằng không có mang cái gì trở về, ăn cũng đủ hồi buồn. Đâu giống nàng, căn bản không có nghỉ ngơi ngày, trong đất vĩnh viên có sống. Bất quá! Nghĩ đến phía trước ngẫu nhiên nghe được nói, nàng cười như không cười nhìn Tô Hồi liếc mắt một cái, "Ta muốn gọi đi." Một câu cũng chưa nói Tô Hồi theo không kịp nàng mạch não, tổng cảm giác ánh mắt của nàng hàm nghĩa có điểm phong phú a. Bất quá hẳn là cũng không phải cái gì đại sự. Lý Mãn phân cùng Trương Cúc mang theo Xuân Chi cùng nhau tới Xuyên môn. Không có việc gì không đăng tam bảo điện. Tô Hồi cho bọn hắn phao năm trước phơi Cúc Hoa, Hàn Huyên nói chuyện hiếm, sau đó đuổi đi bốn cái tiểu tử. Thanh chẳng, đi vào chính đệ. Đệ mội, ta tới kỳ thật là có việc tưởng phiền toái ngươi. Trương Cúc là cái thành thật tính tình, ngày thường có thể không cho người khác thêm phiền toái liền sẽ không cho người khác thêm phiền toái. Lần này tới làm ơn tô hồi, cũng là hạ hảo một trận quyết tâm. Ngươi cứu người này, ngươi biết hắn chi tiết sao? Tô hồi lặp lại nói qua rất nhiều lần nói, kỳ thật không phải cứu, chỉ là giúp cái tiểu đội mà thôi. Lý mãn phân ai một tiếng, tiểu đội. Tiểu vội liền cho ngươi ra đi ô, mang các ngươi đi thấy việc đời. Ai tin đâu? Tô hồi mặt không đổi sắc, một chút cũng không có bịa đặt một người trôi dạng, hắn người này trọng nặng, lại nói tiếp cũng là hợp mắt duyên, không có ý vào điểm này tình cảm muốn đông muốn tây. Nàng lời này vừa ra, Lý Mãn Phân không có gì, Trương Cúc sắc mặt trở nên đỏ bừng.